Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Bên trong cầm thành, cách lạp Tây Tư và ma mút thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ cũng đã chiến đấu tới mức cực kỳ nóng bỏng. Có hoàng kim ma mút vương trợ giúp, sức chiến đấu của Sa Khuê Nhĩ hoàn toàn tăng lên một bậc. Mặc dù hình thể của hoàng kim ma mút vương rất lớn nhưng hắn vẫn không chế cực kỳ linh hoạt, có thể có những động tác công kích trùng trùng điệp điệp. Nhưng cách lập Tây Tư vẫn muốn nhìn xem con người này còn bao nhiêu sức mạnh nên cũng không dùng toàn lực, ánh mắt của Tử hướng tới không trung, nhìn thấy hơn 10 ngọn núi trong dãy núi Bố Luân Nạp đã bị san phẳng, trong mắt không khỏi toát lên nét lo lắng. Xét về trình thể thực lực, dù sao Pháp Lam vẫn có cả trăm ngàn năm tích lũy sức mạnh, một khi để cho những ma pháp sư này khôi phục, sử dụng cấm chú phụ trợ cho các kỳ sĩ Pháp Lam, vậy thì trận chiến này chắc chắn càng trở nên thêm gian nan. Dựa vào tử tinh quân đoàn rất khó có thể ngăn trở đối phương. Đột nhiên đôi mắt của Tử kịch liệt co rút lại, Ánh mắt của hắn gần như là vô thức hướng về phía cửa Cẩm Thành. Lúc này đúng là lúc sau khi tử vong điêu linh của Tư Long phát uy, một bóng dáng thức tha lướt qua cửa Cẩm Thành, nhẹ nhàng xuất hiện bên trong Cẩm Thành. Âm thanh có chút lạnh lẽo vang lên, "Sa Khuê Nhĩ, sư phụ ra lệnh cho ngươi." An Kỳ chỉ mới nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, bóng dáng của tử bên trong Cẩm Thành quả thực rõ ràng. Nàng và hắn đối mắt, toàn bộ đầu óc lập tức trống rỗng. Lúc đầu ở tại Cực Bắc Hoang Nguyên, An Kỳ cố nén tình cảm đối với tử mà tự bức bách chính mình rời đi nhưng trong lòng nàng không lúc nào nguôi nhớ tử gặp lại tử những suy nghĩ trong đầu nàng đã hoàn toàn loạn thậm chí còn quên rằng mình đang ở đâu tử cũng ngây dại hắn một mực cố gắng tìm kiếm an kỳ nhưng thời gian lâu như vậy vẫn không hề có một chút tin tức nào hắn không thể ngờ rằng lại có thể gặp nàng trong hoàn cảnh như vậy thân hình rắn chắc vạm vỡ của tử không khống chế nổi mà trở nên hơi run rẩy đối với hắn đây quả thực là tình huống chưa từng có trong lịch sử trong đầu hắn cảnh tượng ôn nữ tinh linh lúc trước không ngừng hiện lên đôi mắt dịu dàng tin tưởng vô hạn vào hắn tất cả khiến cho trái tim cứng rắn như thép của tử đang nổ ra sự lạnh lẽo trong đôi mắt tử chậm rãi tan ra trái tim hắn có chút run rẩy an kỳ hắn vô thức gọi tên nàng âm thanh của hắn không lớn như khiến an kỳ ở giữa không trung như bị điện giật kịch liệt run rẩy tại sao tại sao chàng lại ở đây trời cao ơi chẳng lẽ người muốn chúng ta gặp mặt trong tình cảnh này sao trái tim an kỳ đau đớn như bị xé nát nhưng nàng không dám nhận biết tử nàng cũng không sợ chết cho dù là linh hồn bị vỡ nát nàng cũng không sợ nhưng nàng biết rõ thực lực của tư long càng hiểu hơn nữa sự cường đại của pháp lam nàng tuyệt đối không hy vọng tử sẽ vì mình mà chết thảm trong tay tư long an kỳ tiểu thư tư long đại sư có gì phân phó lúc này ma mút thánh kỵ sĩ sa khuê nhĩ dục hoàng kim ma mút lui lại sau so rất nhanh giữa khoảng cách với cách lạp tây tử lúc trước an kỳ mới chỉ nói một nửa hắn nhịn không nổi phải tới hỏi vừa đánh nhau kịch liệt nên cũng không để ý tới trạng thái của an kỳ lúc này an kỳ tỉnh lại sư phụ ra lệnh cho ngươi không nên lãng phí thời gian toàn quân tấn công vào tiêu diệt cẩm thành ma mút thánh kỵ sĩ sa khuê nhĩ gật đầu vâng, chiến phủ lại vung lên vì vinh quang của pháp lam các ma mút kỵ sĩ theo ta sông lên một vạn ma mút kỵ sĩ triển khai công kích ở giữa cẩm thành để cho các voi ma mút khôi phục tinh thần các kỵ sĩ không thể không rót đấu khí của bản thân vào cơ thể chúng giúp chúng giải trừ nỗi sợ hãi trong lòng một vạn con voi ma mút dũng mãnh đồng thời phi nước đại nhất thời tạo nên một trận động đất trong cẩm thành an kỳ quát to một tiếng như phối hợp với sự tấn công dũng mãnh của ma mút kỵ sĩ đoàn từ không trung bay thẳng đến từ tinh quân đoàn phía trước đánh tới người khác không biết an kỳ nhưng cách lạp tây tư thì trong tâm nhận thức thẩm mỹ đây không phải là người thân mật của tử sao nhận thức được điều này hắn cũng không ngăn cản an kỳ mà là nghe đón công kích dũng mãnh của ma la nghenh đon kỵ sĩ đoàn cười ha hà cách lạp tây tư hét lớn một tiếng cứng trọi cứng ư, tốt lão tử ta thích như vậy đến đây đi nhũ quang màu trắng từ cái đầu chọc của hắn lưu chuyển tới dưới chân thân thể cường trắng trong nháy mắt chuyển hóa bàn thể kinh khủng của chiến tranh cự thú rốt cuộc cũng xuất hiện trên chiến trường voi ma mút dũng mãnh cho dù là hoàng kim ma mút vương trước thân thể khổng lồ của cách lập tây tư cũng trở nên nhỏ bé. cách lập tây tư chỉ dựa vào sức lực một người ngang nhiên nên đón công kích của ma mút kỵ sĩ đoàn. mục tiêu trước mắt của hắn chính là ma mút thánh kỵ sĩ sa khuê nhĩ. xuất thân từ pháp lam, sa khuê nhĩ có thể nói là có kiến thức rất rộng. nhìn thấy bản thể của cách lập tây tư, hắn không nhịn được trong lòng cả kinh. rốt cuộc ý thức được chính mình đến tục cùng là đang chiến đấu với cái gì? chiến tranh cử thú, trong thú nhân tộc chính là có thân thể mạnh mẽ nhất, thực lực của hắn quả thật rất kinh khủng. cùng lúc đó, sa khuê nhĩ trong lòng cũng sinh ra một ý nghĩ quái dị nếu chiến tranh cự thú này là tọa kỵ của mình, sợ rằng vị trí pháp lam thánh kỵ sĩ sẽ phải được xếp hạng lại. Sa khuê nghĩ mặc dù cường hãn, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu. mắt nhìn thấy thân thể kinh khủng của cách lập tây tư vọt tới, hắn trước tiên khống chế ma mút hoàng kim vương đổi phương hướng khác, nghiêng người sông ra ngoài. cách lập tây tư cũng không truy đuổi hắn, vọt lên trước chỉ là lấy thế để bất chợt chuyển hướng. hai cái móng trước trong nháy mắt giơ lên. chiến tranh cự thú đúng như danh xưng của nó, nương theo hai cái chân kinh khủng kia hạ xuống, ầm một tiếng, mặt bằng trung tâm cầm thành một lần nữa vỡ tan uy lực của chiến tranh tiễn đạp chợt bộc phát năng lượng bộc phát làm mặt đất bay lên đây mới thực sự là động đất dưới sự công kích nhất thời mấy trăm voi ma mút dũng mãnh kịch liệt chấn động bay lên trời bất quá lực phòng ngự của voi ma mút quả thực không tệ chúng đòn chiến tranh tiễn đạp nhưng thân thể không bị nghiền nát bất quá bộ xương bị vỡ âm thanh lan truyền rõ ràng khắp chiến trường nạc vân ngươi tới chỉ huy tử nhàn nhạt, nhạt thản nhiên nói một câu thân thể đã bay lên trời đạt đến bạch cảnh như hắn tự nhiên có thể phi hành hướng an kỳ bay tới Long sư Nặc Vân nhìn tâm tình lộ rõ ràng trên mặt Tử trong lòng không nhịn được có vài phần nghi hoặc. Nữ nhân kia là ai, nhìn qua như là người tinh linh tộc, như thế nào Tử Đế lại có tâm tình hoàn toàn khác với nàng? Tử Đế không phải nói là hắn đã có thê tử rồi sao? Chẳng lẽ chính là nữ nhân tinh linh tộc này ư? Ma mút kỵ sĩ đoàn đã vọt tới, cũng không cho nàng thời gian tự hỏi quá nhiều. Nặc Vân ngay lập tức thay thế vị trí Tử ra lệnh: Sơn lĩnh cự nhân, Bạch Kim Bỉ Mông, dẫn Bỉ Mông quân đoàn xuất chiến. Bỉ Mông cự thú sớm đã không còn nhịn được nữa rồi, nghe mệnh lệnh của Nặc Vân, Ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương cùng Sơn Linh Cự Nhân Minh đồng thời hiện ra bản thể, bước tiến hùng tráng, dẫn theo 800 Bỉ Mông chiến sĩ, hướng Ma Mút kỵ sĩ đoàn phát động tấn công. Thực lực của cách lập Tây Tư trên chiến trường không phải là lần đầu tiên phô bày, khi hắn nhảy vào trong Ma Mút kỵ sĩ đoàn, chỉ có thể dùng câu đánh đâu thắng đó để hình dung, không có một con ma mút nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Dưới chiến tranh tiến đạp, mấy trăm tên Ma Mút kỵ sĩ ngay cả cơ hội phát huy cũng không có thì đã mất đi lực chiến đấu, thậm chí còn bị chính con voi ma mút của mình đè chết. Năng lượng mạnh mẽ không ngừng tăng lên, mỗi một lần đều làm cho không khí gần như động lại. Cách lập Tây Tư chỉ là bằng sức mạnh của thân thể ở bên trong ma mút kỵ sĩ đoàn đấu đá lung tung, hễ bị thân thể khổng lồ của hắn đụng tới, cho dù là ma mút dũng mãnh cũng bị đánh bay. Tấn công của voi ma mút lên người cách lập Tây Tư giống như chỉ để gãi ngứa cho hắn, ngay cả một dấu vết lưu lại cũng không có. Một vạn tên ma mút kỵ sĩ phát động công kích, trong lúc bị ảnh hưởng của cách lập Tây Tư đã giảm khí thế, đúng lúc này bỉ mông quân đoàn đã xông tới. Ba vị bạch kim bỉ mông động tác kinh nhân cơ hồ đồng thời bắt được một đầu voi ma mút sau một khác bọn họ dựa vào lực lượng cường hãn của mình đem voi ma mút xé làm đôi không thèm để ý tới kỵ sĩ trên lưng voi trước sự cường hãn của thủ lĩnh bí mông quân đoàn chiến sĩ hai mắt nhất thời đỏ lên dưới hàng trăm lợi chào cường hãn xuất ra năng lực công kích thật khủng khiếp bọn họ muốn chứng minh cho mọi người thấy bọn họ mới chính là đội ngũ lục chiến vô địch 80 mươi hoàng kim bỉ mông phía trước bằng lực lượng bản thân lợi dụng sự sông lên nhanh chóng của ma mút kỵ sĩ đoàn mà áp tới nhất thời cả chiến trường trở nên hỗn loạn chiến đấu ở bên dưới cũng không có ảnh hưởng tới hai người trên không trung bất kể là tử hay an kỳ cũng dường như không nghe thấy âm thanh chém giết bên dưới bay vào giữa không trung tử đi tới trước mặt an kỳ mà an kỳ vọt tới trước cũng là đang hướng xong chỉ về phía hắn ngươi an kỳ có chút kinh hoàng nhìn tử trở về rồi sao tử bình tĩnh yên lặng nhìn an kỳ ánh mắt lóng lánh tử quang tâm tình của hắn rất ít khi rung động kịch liệt như bây giờ thân thể mềm mại của an kỳ không ngừng run rẩy từ khi chia tay tử dưới sự trợ giúp của tư long thực lực của nàng lại tăng lên cũng đã đạt tới tử cấp cấp chín nhưng là trong lúc này lực lượng mạnh mẽ đó dường như biến mất căn bản không thể nào làm cho trái tim run rẩy của nàng bình tĩnh trở lại ngươi đi đi các ngươi không thể nào chiến thắng pháp lam đâu an kỳ cắn răng rất vất vả mới nói được những lời này tử lẳng lặng nhìn nàng trong mắt tử quang ngày càng mạnh ánh mắt sáng quắc của hắn chăm chú nhìn an kỳ làm trái tim nàng càng run rẩy nàng thỉnh thoảng nhìn về hướng cổng cầm thành e sợ tử long phát hiện tử đang ở đây đột nhiên thân thể tử hư ảo xuất hiện ngay trước mặt an kỳ không đợi an kỳ phản ứng lại đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, thân thể nàng so sánh với thân thể to lớn của Tử bỗng trở nên nhỏ bé. Nắm tay An Kỳ, Tử kéo nàng tới trước mặt mình, lặng lặng nhìn ánh mắt màu xanh biếc đang kinh hoàng của nàng. Nhớ kỹ, nàng là nữ nhân của ta, An Kỳ trong tâm như muốn bùng nổ, đại não một lần nữa chống trải, Tử quang thu liễm. Thân thể của Tử trong phút chốc lấy lại hình dáng con người. Bây giờ hắn đã ôm trọn thân thể An Kỳ vào lòng, lồng ngực Tử rất ấm áp, đây là phản ứng đầu tiên An Kỳ phát hiện, tâm tình của mình chưa bao giờ dễ chịu như vậy cảm giác thật an toàn là cho thân thể nữ vương tinh linh tộc này kịch liệt run rẩy giờ phút này nàng quên hết nơi này là chiến trường thậm chí quên luôn cả tư long quên tất cả gương mặt cương nghị không ngừng giãn ra môi tử nhẹ nhàng chiếm lấy môi nàng chiến trường thì sao chứ nàng chính là nữ nhân của hắn tử hôn rất mạnh mẽ mạnh mẽ đến mức không cho an kỳ bất cứ cơ hội cự tuyệt nào an kỳ cũng không cự tuyệt nàng đột nhiên phát hiện trong lòng mình phát sinh cảm giác vui sướng chưa bao giờ có tại giờ khác này nàng rõ ràng cảm giác được cho dù chết cũng đáng hai cánh tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực trắng kiện của tử dường như muốn đem tình yêu và sự kinh hoàng của mình phát tiết ra an kỳ điên cuồng đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của tử kết lập tay tư một mình rong rủi trong chiến tuyến của đối phương ánh mắt ngẫu nhiên liếc hướng không trung âm thầm than thở tử lão đại không hổ là tử lão đại ngay cả hôn nữ nhân cũng bá đạo như vậy thật là bội phục nha bên kia long sư nặc vân thì lại có cảm thụ khác nàng phát hiện chính mình có cảm giác ghen ghét chẳng lẽ mình không bằng nữ nhân kia nếu như bây giờ trong lồng ngực hắn là nàng thì tốt biết bao ôm an kỳ tử chậm rãi từ khâu trung hạ xuống thân thể cường tráng của hắn trực tiếp rơi vào trong chiến trường quang mang màu tím phát ra từ trong tay vung lên một đầu ma mút cùng kỵ sĩ trên lưng đồng thời biến thành tử tinh trong nháy mắt bị nghiền nát trong lúc này thậm chí ánh mắt của tử vẫn còn nhìn an kỳ nhưng tay kia của hắn động tác không ngừng quang mang màu tím đến đâu không có một ma mút kỵ sĩ nào có thể ngăn cản tử tinh bỉ mông đạt tới bạch cảnh cấp 3 thực lực đúng là cường hãn tử làm vậy chính là muốn chứng minh mình có khả năng bảo vệ nàng an kỳ xi ngốc nhìn kỹ tử cảm giác với bên ngoài đã hoàn toàn biến mất dưới tuyên ngôn của tử nàng đột nhiên phát hiện sợ hãi trong lòng đã biến mất nàng bây giờ chỉ muốn nhìn thật kỹ nam nhân trước mặt thêm vài lần dù là sau một giây nữa sẽ chết nàng cũng không hối tiếc đối với nàng mà nói phải làm bây giờ chính là chờ cái chết tới nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời cầm thành có thể chiến thắng pháp lam đại quân nhưng nàng không hối hận từ lúc là tinh linh nữ vương đến bây giờ an kỳ biết chính mình vì sợ chết mà đã làm ra nhiều tội lỗi có thể chết trong lồng ngực ấm áp của người yêu nàng cuộc đời này đã không còn gì hối tiếc hai quân đoàn khác của pháp lam cũng đã tiến vào bên trong cầm thành sân rộng trung tâm cầm thành nhất thời chìm đắm trong hỗn chiến giữa hai phe bên phía pháp lam có ba kỵ sĩ đoàn mạnh mẽ trên mặt đất mà bên phía cầm thành cũng có hơn vạn ma thú cao cấp dưới sự thống lĩnh của các thần thú mạnh mẽ như ma mút kỵ sĩ đoàn cũng bị hao binh tổn tướng dưới tay bọn họ mỗi vị thần thú cũng phô bày uy lực của chính mình mặc dù thực lực mỗi kỵ sĩ đoàn của pháp lam so với kỵ sĩ đoàn của các quốc gia bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nhưng đối với các thần thú mà nói thì cũng không có gì khác nhau chỉ bất quá tốc độ giết chóc chậm hơn một chút mà thôi theo cuộc hỗn chiến bắt đầu trên mặt đất cuộc chiến trên không trung cũng tiến vào trạng thái nóng bỏng hai không kỵ binh quân đoàn lấy trận hình phân tán phát động công kích cầm thanh giác ưng kỵ sĩ đoàn phối hợp với cầm đế hàng không mẫu hạm tiến hành phản công mạnh mẽ bọn họ tận lực đem cuộc chiến xuống mức thấp hơn mặc dù số lượng còn thua kém xa đối thủ cử long đa số bị thương nhưng phối hợp với thủ yêu đức lỗ y trên mặt đất cùng ma đạp pháo trận pháp thì cũng ngang bằng với không kỵ binh quân đoàn của pháp lam thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Thử nghĩ, phải không ngừng né tránh trịch mâu của thủ yêu đức lỗ y thì hiệu quả công kích phải giảm xuống, còn phải cẩn thận với tính chất hủy diệt của ma đạn pháo trận. Không kỵ binh của pháp lam phát động công kích đã yếu đi rất nhiều. Tư long trước toàn quân làm ra thủ thế, tất cả pháp lam ma pháp sư bắt đầu có biến hóa. Bọn họ không hề thi triển cấm chú ma pháp cường đại. Hơn 2.000 tên ma pháp sư phân biệt đạp lên các pháp lam toạ kỵ quân đoàn dưới sự bảo vệ của các kỵ sĩ bắt đầu phóng thích ma pháp. Bọn họ không phát động ma pháp công kích. Mà là ma pháp phụ trợ với quang mang màu lam gây tác dụng lên người các pháp lam kỵ sĩ. Giống như các chỉ huy cầm thành dự đoán trước, cùng với sự tham gia của ma pháp sư, Pháp Lam dưới sự đả kích trùng trùng điệp điệp của Cầm Thành, như lại như trước chiếm thế thượng phong. Hơn nữa biểu hiện trên mặt đất, từ tinh quân đoàn có 9 vị thần thú dẫn dắt, nhưng trong 9 vị thần thú, Thiểm và Lôi cũng không có cơ hội trực tiếp thi triển năng lực công kích thực sự. Còn lại 7 vị thần thú mặc dù công kích cường đại, nhưng bọn hắn đối mặt với Pháp Lam kỵ sĩ cũng ít nhất đạt thành cấp, sau khi bị rối loạn lúc đầu, bây giờ đã lấy lại đội hình dưới sự trợ giúp của ma pháp sư phụ trợ phân ra thành những trận chiến nhỏ dưới sự hướng dẫn của tử cấp kỵ sĩ kết hợp cùng một chỗ công kích thần thú họ cũng biết không thể hủy diệt các thần thú mà là tiến hành hạn chế họ cuối cùng một pháp lam quân đoàn tiến nhập chiến trường giống như nghiêng trời san bằng mặt đất mấy ngàn ma pháp phụ trợ cơ hồ không gián đoạn phóng thích ra trên người các pháp lam kỵ sĩ hiệu quả phụ trợ không ngừng tăng cường đã đem tử tinh quân đoàn trên mặt đất từ từ ngăn chặn lại tư long trôi nổi trong khâu chung giám sát toàn chiến trường đồng thời cũng rất nhanh khôi phục lại ma pháp lực đã tiêu hao tử vong điêu linh bị cắt đứt so với lần trước sử dụng ma thần hàng lâm bị diệp âm trúc đánh lui bị tổn thương ít hơn rất nhiều đấu khí của hắn thực lực cũng đạt tới bạch cảnh chỉ cần không phải bị linh hồn đà kích thì tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người không kỵ binh của cầm thành cũng đồng dạng gặp phiền phức bị các ma pháp sư xua tan ma pháp cùng với sự trợ giúp của pháp lam quân đoàn trên mặt đất thủ yêu đức lỗ y cùng lợi trào đức lỗ y lập tức rơi vào khó khăn mặc dù có ác điều đức lỗ y kịp thời xuất hiện lợi dụng suy phong ma pháp giúp bọn hắn ổn định vị trí nhưng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi đúng lúc này toàn bộ chủ lực cầm thành xuất hiện bọn họ từ bố luân sơn mạch các góc chạy nhanh tới bốn bộ binh quân đoàn từ bốn phương tám hướng chạy vọt tới dưới tác dụng của đấu khí bọn họ tới với tốc độ nhanh rất hướng tới chiến trường như bốn con rồng khổng lồ tư long cười lạnh một tiếng thực lực quả thật đối lập nếu có thể dùng số lượng để nói pháp lam cũng đã sớm không phải pháp lam rồi mặc dù hắn nhìn ra binh lính cầm thành cũng đều có đấu khí thực lực nhưng cùng so sánh với thực lực mạnh mẽ của ma thú tọa kỵ trong pháp lam quân đoàn thì vẫn còn kém xa Cầm Thành bốn bộ binh quân đoàn cũng không mù quáng mà xông thẳng vào chiến trận, mà là trong sân đấu trung tâm bốn góc tạo thành vòng tròn mới gia nhập chiến trường, bọn họ gia nhập, mặc dù không thể vì thực lực bản thân mà đả kích pháp lam kỵ sĩ, nhưng ít ra trợ giúp từ tinh quân đoàn ổn định vị trí, đen các ma thú không si nhung it ra tro giup tu tinh quan đoan on đinh vi tri đem cac ma thu khong ngung lui về phía sau ổn định lại. Mặc dù quân đội Cầm Thành như trước bị bại lui về, nhưng tốc độ lui lại đã giảm rất nhiều. Cùng với sự xuất hiện đồng thời của bốn bộ binh quân đoàn, còn có 3000 ải nhân tộc chiến sĩ, cùng với 5000 tinh linh tộc tinh nhuệ chiến sĩ. Quân đoàn hỗn hợp này thực lực không thể bỏ qua. Bọn họ tại cầm thành nhờ vào sự cường hãn của ải nhân tộc và sự khéo léo của tinh linh tộc. Bọn họ ít nhất có thể ngăn cản mấy ngàn tên Pháp Lam kỷ sĩ. Con số thương vong của cả hai bên đang không ngừng tăng lên, nhưng Pháp Lam kỷ sĩ thực lực không có suy yếu, ngược lại theo ma Pháp phụ trợ mà từ từ gia tăng. Đây mới là phương thức chiến đấu tiêu chuẩn của Pháp Lam bằng vào nhiều năm nghiên cứu ma Pháp. Ma Pháp sư Pháp Lam hoàn toàn có thể không ngừng đem phụ trợ ma Pháp sinh ra không ngừng gia tăng hiệu quả đông long ma pháp tứ tông các ma pháp sư cũng lần lượt xuất hiện nhưng là bọn họ số lượng và thực lực so với pháp lam ma pháp sư quân đoàn vẫn còn kém nhiều lắm có được đông đảo ma pháp phụ trợ cùng với phòng hộ siêu cường của bản thân pháp lam quân đoàn đối với tấn công ma pháp thanh cấp có thể trực tiếp bỏ qua mặc dù tại cẩm thành không thiếu ma pháp sư thực lực mạnh mẽ hơn nhưng là dù sao số lượng cũng ít bọn họ rất khó ảnh hưởng đến cả chiến trường cửu đại thần thú chống địch ở phía trước bọn họ cùng bỉ mông quân đoàn cơ hồ ngăn cản pháp lam bốn lục chiến quân đoàn cực mạnh Cùng với các cao thủ tử cấp trong Pháp Lam quân đoàn tập trung lại nơi này, Pháp Lam thực lực vào lúc này đã chính thức hiển hiện ra, mặc dù mỗi một Pháp Lam kỵ sĩ quân đoàn cũng chỉ có một vị đội trưởng, nhưng bất cứ một Pháp Lam quân đoàn nào bên trong cũng có tử cấp cao thủ khoảng 30 tên. Thực lực thần thú mặc dù cường hãn, nhưng đối mặt với hàng trăm tên đấu khí chiến sĩ vây công, còn có đông đảo ma pháp trợ giúp, bọn họ như hãm nhập vào trong hố bùn, không cách nào tự khống chế. Pháp Lam kỵ sĩ thực lực quả thật cường hãn, đơn giản mà nói, một gã lam cấp Pháp Lam kỵ sĩ cùng tọa kỵ của mình phối hợp là có thể cũng chống đỡ một tên ma thú cấp 9 của tử tinh quân đoàn. Pháp Lam kỵ sĩ rất có kỷ luật, chỉ huy chiến trận cùng với các tổ chức khác không phải đội quân cầm thành chỉ trải qua một thời gian ngắn huấn luyện mà có thể so sánh được. Binh sĩ cầm thành từ hai bên sườn từ từ lùi lại, nếu không phải các ải nhân tộc đại sư chú tạo áo giáp và vũ khí chất lượng tốt hơn Pháp Lam, thì cơ số thương vong đã nhiều hơn gấp nhiều lần. Ma đạo pháo trận địa uy lực vẫn còn, không kỵ binh mặc dù cũng xuất hiện xu thế áp đảo nhưng dưới sự chỉ huy của Cầm Đế Hào hàng không con so hạm và trợ giúp của ma đạo pháo trận còn có thể tạm thời duy trì tốc độ lui binh, Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm liên tục phát huy năng lực chiến đấu cường hãn của mình, phải biết rằng, vì kiến tạo hàng không mẫu hạm, Cầm Thành đã bỏ ra rất nhiều nguyên liệu xa hoa, mặc dù có thể tích khổng lồ, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ cường hãn, không hề thua kém Kim Long tộc, mà về tốc độ thì có thể so sánh với Phong Long tộc. Tô Lạp đúng là xuất thân thích khách, tại chiến trường, nàng luôn là người tỉnh táo nhất, bằng tốc độ và sự mẫn cảm của mình, Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm dưới sự điều khiển của nàng tại không trung cũng linh hoạt như cá dưới nước. Mỗi khi nàng khống chế Cẩm Đế Hào hàng không mẫu hạm Linh Hỏa xoay người, Cẩm Đế mặt bên Ma Đạo Pháo sẽ trong nháy mắt phát huy, mà lúc này Cẩm Đế hàng không mẫu hạm đang nằm trong khoảng không giải đặc Pháp Lam Không Kỵ binh. Dưới sự điều khiển của Tô Lập, ngay cả áo lợi duy Lập cũng than thở không thôi. Dĩ nhiên cũng có một chút ganh tị với Diệp Âm Trúc. Cẩm Đế 12 nhạc phường mặc dù không cách nào phóng thích bạch cảnh thần âm quang hoàn như trước, nhưng các nàng cũng một lần nữa gia nhập chiến trường, đối với Pháp Lam Không Kỵ binh chủng có ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa lấy 200 cự long cầm thành chiến sĩ từ bên cạnh phụ trợ, trong lúc nhất thời cũng làm cho pháp lam không kỵ binh không ngừng xuất hiện tổn thất những người mạnh của đông long bát tông đã hoàn toàn gia nhập chiến đấu vị minh thái thượng trưởng lão làm người chỉ huy dưới mệnh lệnh duy nhất của hắn chính là ngăn cản địch nhân cũng phải tận lực tự bảo vệ mình hắn không hy vọng nhất chính là nhìn thấy những cầm thành đệ tử từ trận dưới tay địch nhân băng lãnh này những đệ tử này bồi dưỡng ra không phải dễ dàng mỗi một người đều là tài sản quý giá của cầm thành tính chất kỹ xảo của đông long võ kỹ ngay cả pháp lam kỵ sĩ cũng không nhịn được kinh ngạc những kỹ xảo này cùng với những trang bị hoàn mỹ trên người cầm thanh chiến sĩ mới có thể tại đấu khí thực lực dưới tình huống của đối thủ giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất thả đệ tử ta ra ta sẽ cho ngươi một con đường sống trôi nổi trong không trung ánh mắt tư long hướng tới trên người tử tử lúc này như trước một tay giết địch một tay ôm an kỳ trong lồng ngực mặc dù đang ở trong vạn quân nhưng âm thanh của tư long cũng trực tiếp truyền vào tai tử hơi thở lạnh như băng trực tiếp từ không trung tập trung trên thân thể tử mạnh mẽ ép hắn xuống mặt đất theo tư long thấy tử rõ ràng đang kiềm chế an kỳ năm đó tư long đem an kỳ khống chế trong tay cũng là muốn lợi dụng nàng phá hoại tinh linh tộc thu lợi từ việc đó vốn hắn chỉ xem an kỳ như một quân cờ nhưng sau khi bị tô lạc phản bội tư long trong lòng phát sinh cảm giác cô tịch hắn phát hiện chính mình thực lực mặc dù mạnh mẽ nhưng là bên cạnh không có một người để tín nhiệm bởi vậy sau khi trở lại pháp lam tư long triệu hồi an kỳ từ bên ngoài về bắt đầu chính thức truyền thụ cho an kỳ năng lực của mình sau khi nhận an kỳ làm đồ đệ tâm tình của người lớn tuổi luôn muốn có một người để ký thác đối với tư long mà nói an kỳ cũng trở thành một người để hắn ký thác hắn đương nhiên không sợ an kỳ phản bội Có thủ đoạn linh hồn khống chế, An Kỳ căn bản không có cách nào thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao thực lực của An Kỳ có thể đạt tới từ cấp tầng thứ 9. Tư Long vẫn hy vọng cùng nàng Ma Vũ song tu để đột phá cực hạn của Bạch Cảnh. Lúc này mắt nhìn từ khống chế An Kỳ, Tư Long không hiểu có chút khẩn trương. Dù sao bồi dưỡng một đệ tử cấp bậc như thế này không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Đột nhiên nghe được âm thanh của Tư Long, An Kỳ nhất thời từ trong hạnh phúc bừng tỉnh lại, thất thanh kinh hô: "Sư phụ!" Âm thanh của An Kỳ khiến cho Tư Long hiểu lầm Hắn nghĩ đó là âm thanh kêu cứu, ánh mắt nhất thời càng trở nên hung hiểm. Từ tiện tay đem địch nhân trước mắt hủy diệt, ngẩng đầu lên khâu trung nhìn Tư Long, cũng không vì đối phương mang lại áp lực cực lớn mà có điều biến hóa, chỉ là lạnh lùng nói: "Ngươi đang tính toán cái gì chứ? Cừu hận của Diệp Âm Trúc cũng chính là cừu hận của tử, nếu như không phải tại tên Hỗn Đàn Pháp Lam này, Âm Trúc cũng sẽ không mất thị giác và vị giác. Nếu như không tại Hỗn Đàn này, An Kỳ cũng sẽ không như thế mà chia lìa với chính mình." Tư Long rõ ràng cảm nhận được hơi thở khiêu khích của tử, giận dữ cười: trong tay pháp trượng hướng xuống phía dưới điểm nhẹ một đạo hắc quang nồng đậm hạ xuống thẳng hướng đỉnh đầu tử vọt tới không thể coi thường chiêu công kích đơn giản này từ thực lực của tư long phát ra công kích đơn giản cũng có thể so sánh với đơn thể cầm chú từ khóe miệng tử toát ra một tia cười lạnh một tay ôm chặt an kỳ đang kinh hãi tay kia nâng lên quang mang màu tím trong tay nháy mắt chuyển hóa biến thành một cái khiên đường kính một thước cái khiên như được mài từ thủy tinh toàn thân trong suốt có thể nhìn thấu tử tinh chết xạ âm thanh trầm thấp dường như khắp thiên địa Tử quang bên trong khiên khi đối mặt với quang mang màu đen kia tấm khiên khẽ nghiêng hát quang dường như không gặp bất kỳ trở ngại nào nhưng dưới tác dụng của tấm khiên đã làm chúng thay đổi phương hướng bay thẳng đến vị trí của pháp lam kỵ sĩ hơi thở ăn mòn mãnh liệt mang theo mùi khó ngửi trong nháy mắt phát tán mười mấy tên pháp lam kỵ sĩ phản ứng không kịp nhất thời bị độc tố xâm nhập mãnh kiệt năng lượng khổng lồ phóng thích một khối khô lâu bị ăn mòn hoàn toàn huyết nhục chậm rãi rơi xuống đang khi tử chuẩn bị hướng tư long phát động công kích đột nhiên một âm thanh trong trẻo lạnh lùng trong khâu trung vang lên tư long đối thủ của người là ta một đạo thân ảnh dường như trong hư vô xuất hiện từ xa bay đến trong trước mắt đã tới trước mặt tư long hai tròng mắt đen nhánh mái tóc đen huyền buông xõa tới thắt lưng bạch y phiêu phiêu ưu nhã toát lên khí chất cao quý mặt đất trở nên lạnh như băng mang theo hơi thở trầm tĩnh hắn rốt cuộc cũng đã tới cầm đế cầm đế cầm đế tiếng hô ầm ĩ trời long đất lở nhất thời phát ra từ miệng mỗi vị chiến sĩ cầm thành đối với cầm thành mà nói cầm đế chính là trụ cột của cầm thành chính là biểu tượng của cầm thành Chiến tranh tiến hành đến lúc mấu chốt thì người cực mạnh trong lòng họ, Cẩm Đế đại nhân cuối cùng cũng xuất hiện. Sức si khí của tướng sĩ cầm thành cơ hồ trong phút chốc gia tăng đáng kể, ban đầu lúc đầu từ từ rút lui trước sự liều mạng công kích của Pháp Lam quân đoàn, nhưng trong lúc này nhất thời sự thối lui tạm thời đình chỉ lại. Đúng vậy, người tới chính là Diệp Âm Trúc, hai tròng mắt đen luc mau chot thi nguoi cuc manh trong long ho cam đe đai nhan cuoi cung cung xuat hien si khi cua tuong si cam thanh co ho trong phut choc gia tang đang ke ban đau luc đau tu tu rut lui truoc su lieu mang thần thái uy nghiêm, nếu như không phải đã biết, ai cũng không thể nhận ra được ánh mắt ấy không thể nhìn thấy. Diệp Âm Trúc đột nhiên xuất hiện, nhất thời làm Tư Long trong lòng cả kinh, cảm giác nhạy bén của hắn lập tức phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này cũng đã đột phá đến bạch cảnh dưới tình huống không có bất kỳ thần khí nào trợ giúp đạt tới trình độ này không thể là cấp độ tử cấp sư phụ không hổ là sư phụ người trẻ tuổi này năm nay mới bao nhiêu tuổi đã đạt tới thành tựu như vậy nếu có thời gian nói không chừng pháp lam sẽ hủy trong tay hắn đồng tử của tư long thoáng co rút lại một chút ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao diệp âm trúc hôm nay chính là ngày chết của ngươi diệp âm trúc lạnh nhạt đáp không phải ngươi chết thì là ta chết không có bất cứ vầng sáng nào xuất hiện cơ hồ chỉ trong nháy mắt cổ cầm màu nhũ trắng trong nhất thời xuất hiện trước mặt hắn siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm đã xuất hiện nhất thời làm cho khí thế của diệp âm trúc đại biến mặc dù bị uy áp của tư long đè xuống mặt đất cũng không có một chút tác động sự chú ý của tư long đã chuyển hoàn toàn từ tử sang người diệp âm trúc dù sao người trẻ tuổi này đã từng đánh bại mình mặc dù là có sự phụ trợ của linh hồn chi hỏa của sư phụ nhưng là bây giờ thực lực người trẻ này đã đạt tới bạch cảnh cùng với thực lực của mình không còn khoảng cách cực lớn như trước hắn còn có siêu thần khí đánh trận này đối với tư long mà nói quả là không thoải mái Thương thế trong người hắn còn chưa khỏi hàn đối mặt với diệp âm trúc cũng phải thật sự cẩn thận pháp trượng trong tay dựng thẳng trước ngực nguyên là hồn châu của phi nhĩ kiệt khắc tôn quang mang đại phóng năng lượng ba động trên mặt đất mỗi lần phát ra đều làm cho không khí kịch liệt run rảy ngay cả quang mang quanh thân thể tư long cũng trở nên vặn vẹo đây mới chính là uy lực thật sự của pháp trượng bằng vào hồn châu của phi nhĩ kiệt khắc tôn pháp trượng này cũng là một kiện siêu thần khí hít sâu một hơi quang mang lạnh lẽo trong mắt tư long phóng ra dừng ở diệp âm trúc Một bóng đen từ sau lưng hắn hiện lên, Diệp Âm Trúc lặng lặng đứng ở đó, so với khí thế bức nhân của Tư Long thì hắn có vẻ yếu hơn nhiều, như là nếu cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện năng lượng xung quanh thân thể hắn chầm rãi vặn vẹo, xuất hiện như những gợn sóng nhẹ. Năng lượng nhu hòa ba động trước tiên phát ra hơi thở mạnh mẽ trên mặt đất. Diệp Âm Trúc hai tay đồng thời đặt trên khô mộc long ngâm cầm, nương theo một tiếng vù vù, bảy đạo âm nhận cao tầng mà mắt thường khó có thể nhận thấy trong khoảnh khắc phóng ra, giống như là ảo ảnh. Âm thanh mới vừa vang lên, âm nhận cũng đã tới trước mặt Tư Long bảy đạo âm nhận run rẩy giống như bảy con dao nhọn đánh sâu vào tinh thần lực của tư long đồng thời tại khi đột phá ma vũ cực bích ma khí hoàn toàn dung nhập với âm nhận cao tầng không có một chút tì vết nào nhìn qua năng lượng có vẻ mờ nhạt nhưng lại mang lực sát thương cực kỳ kinh khủng hoàn toàn giống với bảy cái đơn thể cấm chú công kích càng làm tư long giật mình chính là hắn hoảng sợ phát hiện bảy cái âm nhận này đều được phụ trợ gia tăng mãnh liệt quang nguyên tố mà quang nguyên tố chỉ bất ngờ bộc phát cho tới khi âm nhận tới trước mặt mới hoàn toàn bộc phát ra hắn không phải là đệ tử của sư phụ chứ kế thừa phải là vong linh ma pháp hoặc hắc ám ma pháp như thế nào lại là quang nguyên tố thậm chí độ tinh khiết có thể so sánh cùng áo bố lai ân tinh triển ma pháp hệ quang minh tư long đương nhiên sẽ không rõ ràng đột phá ma khí cực bích tới bạch cảnh hơn nữa trên người diệp âm trúc có dấu ấn của ngân long làm hắn tu luyện ra nguyên lực chưa từng có trong lịch sử hắn thân mình thuộc tính không thuộc bất cứ loại nào có thể biến thành bất cứ thuộc tính nào đối phó với hắc ám ma pháp sư tư long quang nguyên tố không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một tiếng ngâm trầm thấp xuất phát từ trong miệng tư long trong tay tháp trượng xoay tròn một vòng một tấm chắn màu đen xuất hiện trước mặt tư long quang có thể khắc chế hắc ám nhưng mà hắc ám đạt tới trình độ cường đại nhất định cũng đồng dạng có thể khắc chế quang âm thanh vang vọng phát ra từ hai người kịch liệt vang lên diệp âm trúc và tư long thân thể đồng thời kịch liệt run rẩy một chút tư long trôi nổi tại chỗ không dịch chuyển mà thân thể diệp âm trúc lùi lại phía sau năm thước thần nguyên ma pháp bảo trên người một trận ba động kịch liệt tư long dù sao cũng là bạch cảnh cấp tám Mặc dù Diệp Âm Trúc phát động công kích ma pháp thuộc tính khắc chế hắn, vừa dựa vào cao tầng âm nhận công kích tính chất, nhưng dưới thực lực mạnh mẽ của Tư Long phối hợp với siêu thần khí trước mặt, Diệp Âm Trúc từ thế chủ động cũng phải chịu thế hạ phòng. Diệp Âm Trúc cũng không có chút kinh hoàng, điều này hắn đã đoán ra trước. Nếu Tư Long dễ dàng đối phó như vậy, hắn cũng không phải là Tư Long. Một âm thanh quái dị vang ra từ miệng Diệp Âm Trúc, âm thanh cuồn cuộn, tại trung quanh cơ thể hắn, năng lượng gợn sóng ngày càng trở nên rõ ràng, làm cho cả thân thể hắn trở nên có chút mơ hồ. Tư Long trong lòng cả kinh, bởi vì thực lực chân chính của diệp âm trúc làm hắn cực kỳ cẩn thận cũng không có truy kích lại mà làm ra thế phòng thủ thông qua tinh thần lực nhạy cảm hắn phát hiện tiếng huyết dài này của diệp âm trúc tuyệt đối không đơn giản mà trong đó hàm chứa linh hồn lực khổng lồ cùng lúc đó tám ngón của hắn khẽ di chuyển một cầm khúc tràn ngập sự u oán bỗng nhiên vang lên không có phóng thích thần âm quang hoàn nhưng dưới tác động của nguyên lực cường lực của diệp âm trúc giai điệu cầm khúc tuyệt vời nhất thời vang khắp sân rộng trung tâm cầm thành trong lúc tư long lo lắng ảnh hưởng cầm khúc của diệp âm trúc chuẩn bị chuyển thủ thành công thì hắn phát hiện cầm khúc này của diệp âm trúc mặc dù bao hàm khí tức linh hồn cực kỳ cường đại nhưng là đối với chiến trường lại không có chút hiệu quả vừa không phải công kích cũng không phải tăng phúc hay làm suy yếu thậm chí không có ảnh hưởng đến việc thi triển ma pháp của ma pháp sư pháp lam tiểu tử này làm gì đây tư long trong lòng xuất hiện nghi vấn mãnh liệt thân là cầm đế đứng đầu cầm thành trong tình thế chiến đấu trọng yếu như thế tự nhiên diệp âm trúc sẽ không làm chuyện vô vị như thế rất nhanh hắn đã khiến cho tư long thậm chí cả pháp lam quân đoàn rõ ràng đến tột cùng hắn đen tuc làm gì Một tiếng rít gào chính là tiếng Long Ngâm, mang theo sự thiên lương cùng tràn ngập sát khí từ phương xa vang lên. Bám sát vào bên dưới mây sáng bảy màu, một mảng mây đen xuất hiện, tốc độ cực kỳ nhanh, tại không trung tốc độ phi hành cực thực sự kinh người, bay thẳng đến bầu trời trung tâm sân rộng, nơi Cẩm Thành cùng Pháp Lam Không Kỵ binh đang giao chiến. Tiếng Long Ngâm khổng lồ kia so với tiếng rít gào của Cẩm Thành Cự Long quân đoàn lúc trước còn muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng trong đó còn mang theo sự thiên lương lại làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi đến dựng tóc gáy. Bất luận là cầm thành chiến sĩ hay là pháp lam kỵ sĩ cùng ma pháp sư, đều bị tiếng long ngâm mãnh liệt này hấp dẫn, cơ hồ đồng thời một lúc nhìn hướng lên khâu trùng. Rất nhanh, ánh mắt bọn họ động lại, trong mắt chiến sĩ song phương đều toát ra thần sắc kinh nghi bất định. Đám mây đen đột nhiên xuất hiện này, đánh sâu vào tinh thần bọn họ thật sự rất lớn. Phi hành tại phía trước nhất là bảy đầu cự long hình thể khổng lồ, trên người chúng phân biệt là nhan sắc quang thải long lánh không giống nhau, đại biểu cho thuộc tính bản thân không giống nhau, khiến kẻ khác sợ hãi cũng không phải cự long, mà là thân thể của chúng bảy đầu cự long trên người không có lớp vảy dày cũng không có cơ thể hùng tráng, có trăng chỉ là bộ xương trắng ung um tùm kia. tuy là cốt cánh dưới sự trợ giúp của ma pháp nguyên tố mới làm chúng nó có được năng lực phi hành, nhưng là tốc độ phi hành so với cự long trưởng thành còn muốn nhanh hơn rất nhiều. cốt long đúng là cốt long. đối với cốt long, sợ rằng không ai hiểu rõ bằng tư long. vong linh ma pháp đạt tới từ cấp cũng có thể đủ lực gọi về cốt long loại vong linh hệ ma thú trung cực tồn tại này, nhưng cho dù là tư long cũng tự thấy không cách nào gọi về cốt long mạnh mẽ như trước mắt này bảy đầu cốt long cầm đầu này có được năng lượng ba động rõ ràng siêu việt hơn cự long bình thường đã đạt tới trình độ của long vương kinh người hơn là ở sau lưng bảy cốt long này hơn một ngàn đầu cự long vỗ cốt cánh bay tới phiến lung bay cot long nay hon 1000 đau cu long vo cot canh bay toi phien may đen kia chính là do hình thể đám cốt long này hình thành mặc dù đã không còn có da cùng cơ thể nhưng đám cốt long này có được ma pháp nguyên tố so với khi còn sống không ít hơn chút nào hơn nữa trải qua hàng ngàn ngàn năm ngủ say bộ xương chúng nó tại dưới ma pháp nguyên tố cùng linh hồn không ngừng rèn luyện so với cự long bình thường bộ xương càng thêm cứng rắn có lẽ thực lực chân chính của cốt long so sánh với cự long khi còn sống phải thua kém nửa phần nhưng là không nên quên chúng là sinh vật vong linh đúng là hệ hắc ám tồn tại cuối cùng chúng không có cảm giác đau đớn không có tâm tình xúc động càng không sợ chết chỉ cần linh hồn bất diệt chúng nó cơ hồ là tồn tại bất diệt cho nên cốt long mới có danh hiệu bất tử ma long nếu như chỉ là một đầu hoặc là mấy chục đầu cốt long có lẽ tư long ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn một cái nhưng xuất hiện trước mắt này chính là hơn một ngàn đầu cốt long đây là cái khái niệm gì Diệp Âm Trúc làm sao có thể gọi về Đông Đảo Cốt Long như vậy? Cầm Thành các cao tầng, lúc đầu đối với Diệp Âm Trúc lâm trận mất tích sinh ra một chút tâm tình bất mãn, thân là Cầm Thành lĩnh chủ, tại thời khắc quan trọng như vậy làm sao có thể không có mặt ở Cầm Thành đây? Nhưng lúc này bọn họ đã rõ ràng, Cầm Đế cũng không có vứt bỏ Cầm Thành, vì Cầm Thành có thể đạt được chiến thắng cuối cùng trước Pháp Lam mà cố gắng. Ngày đó Diệp Âm Trúc sau khi đi tìm tử, lập tức rời Cực Bắc Hoang Nguyên, sau khi truyền tống về Cầm Thành, hắn cũng không có nửa phần dừng lại mà lập tức xuất phát. Từ lúc cùng phỉ nhĩ kịch khắc tốn tu luyện vong linh ma pháp, Diệp Âm Trúc đã nghĩ tới một nơi, đó chính là Long tộc mộ địa. Hắn dùng tinh thần ma pháp từ trong đầu ly sát thu hoạch lấy trí nhớ, chính là vị trí cụ thể của Long tộc mộ địa. Vong linh ma pháp cần phải có môi giới, nói đơn giản, chính là phải có thực thể linh hồn. Tại lúc sinh vật mới tử vong, thi triển vong linh ma pháp ra đúng là thành công cao nhất. Cốt long chết đi mặc dù thời gian đã thập phần rất xưa, nhưng bằng vào tính chất đặc thù của Long tộc mộ địa, cùng với sự cường đại của chúng khi còn sống, khi chết đi linh hồn long tộc sẽ không tiêu tán. Tại bên trong long mộ long hồn mục khổng lồ này chính là bảo vệ cho linh hồn chúng nó tồn tại thực lực diệp âm trúc còn không bằng tư long ngay cả tư long còn không thể gọi về số lượng cốt long cỡ quân đoàn này hắn như thế nào có thể làm được đây những cốt long này cũng không phải gọi về mà là trực tiếp khống chế thông qua vong linh ma pháp khống chế dùng thực lực bạch cảnh của hắn hơn nữa còn có linh hồn thành thánh cự long nặc khắc ghi trong siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm khống chế một ngàn đầu cốt long này đối với diệp âm trúc mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì tại lúc biết được pháp lam sắp đến diệp âm trúc cũng đã hạ quyết tâm sẽ làm như vậy cho dù là hoàn toàn đối nghịch cùng long tộc cũng sẽ không tiếc dù sao thất long thành sớm đã coi cầm thành là địch rồi cho dù làm cho cừu hận giữa hai bên thêm sâu một chút thì sao đây đối với diệp âm trúc mà nói không có sự tình trọng yếu nào quan trọng hơn việc bảo trụ cầm thành bất tử ma long quân đoàn như vậy mà sinh ra siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm chính là công cụ để diệp âm trúc điều khiển chúng bằng vào linh hồn khống chế đám cốt long này đúng là những người hầu trung thành nhất của diệp âm trúc dưới sự vội vã mà chạy không ngừng Hắn rốt cục mang theo cái quân đoàn mới tinh của Cầm Thành này quay trở lại chiến trường, ngăn cơn sóng giữ cho Cầm Thành. Quang mang nhàn nhạt, nhạt lóe ra, trong mắt Diệp âm trúc toát ra một tia năng lượng ba động mạnh mẽ. Hai tay tại trên khô mộc long ngâm cầm đạn tấu rõ ràng nhanh hơn. Không trung, dưới sự dẫn đầu của bảy cốt long cấp bậc Long Vương, bất tử ma long quân đoàn trực tiếp nhằm phía không quân của Pháp Lam mà tới. Bên trong Cầm Đế hào hàng không mẫu hạng, đại não Ly sát đã hãm vào trống rỗng. Có lẽ Long tộc bình thường còn không rõ đám cốt long này là từ đâu mà đến, nhưng đã từng đi qua Long mộ nàng đương nhiên biết. Chỉ có tại trong thánh địa của Long tộc mới có đông đảo cốt long như thế tồn tại. Diệp Âm Trúc, ngươi cái tên khốn kiếp này, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngươi làm sao có thể quấy rầy tộc nhân của chúng ta nghỉ ngơi, ta hận ngươi. Trong lòng Ly Sát, hừng ngược lửa giận không thể khống chế bùng lên, mạnh mẽ nhảy từ trên đài điều khiển vũ khí xuống, liền lao ra khỏi cẩm đế hào hàng không mẫu hạm tìm Diệp Âm Trúc tính sổ. Đúng lúc này, một tia lạnh như băng tràn ngập hơi thở tử vong lặng yên xuất hiện tại trên cổ Ly Sát. Âm thanh ai náy của Tô Lạp vang lên bên tai Ly Sát. Xin lỗi, Ly Sát tỷ Có lẽ âm trúc làm không đúng, nhưng là bất luận chàng làm cái gì, muội cũng chỉ có thể đứng ở một bên chàng. Tất cả cứ để sau khi trận chiến này kết thúc rồi hãy nói, được không? Năng lượng thần chi thán tức trực tiếp tập trung ở thân thể Ly Sát, thân khí ngay cả Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân kia cũng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa thực lực bản thân Tô Lạp cũng không phải Ly Sát có khả năng chống đỡ. Từ mặt ý nghĩa mà nói, thần chi thán tức tuyệt đối có thể thuộc về phạm chủ siêu thần khí. Năng lực nguyên rủa mãnh liệt của nó không đến xỉa đến năng lực phòng ngự, là khắc tinh của bất cứ sinh vật nào thân thể ly sát trở nên cứng ngắc nàng cho dù muốn liều mạng cũng không thể thực hiện bởi thân thể của nàng căn bản là di chuyển không được trong con ngươi tím xinh đẹp dường như muốn phun ra lửa mái tóc bạc không gió mà bay diệp âm trúc ta quyết không bỏ qua cho ngươi áo lợi duy lạp thấy hai vị mỹ nữ điều khiển bay và điều khiển vũ khí lại bất ngờ xung đột vội vã tới giảng hòa đừng như vậy cầm thanh còn đang bị vây trong nguy hiểm để chúng ta giải quyết ngoại địch trước đã rồi hãy nói được chứ tôi lạp thu hồi thần chi thánh tức trở về hướng ly sát áy náy cười trở lại bàn điều khiển của mình nàng cũng không lo lắng ly sát rời hàng không mẫu hạm đi chỉ cần có nàng ở đây bằng và tốc độ tuyệt đối đối phó ly sát loại năng lực nhục thể này vốn không phải thế mạnh của ngân long tô lạp là có tuyệt đối nắm chắc ly sát cố nén phẫn nộ trong lòng trở về chỗ ngồi của mình nàng cũng không phải là tiểu nha đầu dễ dàng kích động như hồi đầu kia đã trải qua nhiều chuyện như vậy ly sát cũng đã thành thục rất nhiều ít nhất cũng đủ khống chế tâm tình chính mình lúc này nàng đem phẫn nộ trong lòng hoàn toàn phát tiết tại trên người pháp lam quân đoàn tại nàng không tiếc ma lực bản thân điều khiển Hoà lực của ma đạo pháo trên cầm đế hào hàng không mẫu hạm chợt tăng lên một bậc, điên cuồng hướng phía Pháp Lam quân đoàn phóng đãng năng lượng. Bất tử ma long quân đoàn gia nhập, nhất thời làm cả chiến cuộc xảy ra biến hóa. Dưới sự điều khiển của Diệp Âm Trúc, ngay khi chúng vừa tới trước mặt không quân Pháp Lam, phóng thích ra đơn thể ma pháp công kích. Mặc dù cốt long sở hữu ma pháp cũng không phải có thể đạt tới cấp bậc cầm chú, nhưng màn hung mãnh này đổ xuống, còn là trước tiên giết chết hơn 700 tên ma điêu kỵ sĩ và phi mã kỵ sĩ. Cốt long cũng không có cái loại cố kỵ của cự long bình thường. Chúng nó căn bản không có thuộc về thần trí của mình, bằng vào thân thể mạnh mẽ, sau một vòng ma pháp, ngạnh hướng xông vào trong phe cánh phi mã cùng ma điêu kỵ sĩ. Lúc đầu hai không quân pháp lam kỵ sĩ đoàn phân tán trận hình giúp chúng có thể né tránh tốt hơn ma đạo pháo công kích, nhưng lúc này lại giúp cho bất tử ma long quân đoàn có cơ hội đánh phá, chỉ thấy nơi cốt long đến. Hai đại không quân pháp lam kỵ sĩ đoàn quân số nhanh chóng suy giảm, trong nháy mắt số lượng tổn thất lên tới gần ngàn chiến sĩ. Thân thể cốt long công kích cực kỳ hung hãn, căn bản không trốn tránh công kích của đối phương dám bằng vào thân thể cường hãn của mình đối kháng cùng cơ thể thịt bát của đối thủ chiến trường trên không nhất thời biến thành cục diện nghiêng về một bên thân thể và khí lực của cốt long phương thức chiến đấu của bỉ mông cự thú ma pháp chỉ là phụ trợ cho chúng cho dù là pháp lam kỵ sĩ nhiều nhất cũng chỉ có thể cắt đứt một chút xương trên người chúng mà cái giá bản thân phải trả chính là tính mạng trong lúc này sự tình quái dị xuất hiện cũng là lo lắng lúc đầu của diệp âm trúc long tộc sẽ bởi vì sự xuất hiện của cốt long mà tâm tinh sinh ra biến hóa biến hóa thực sự xảy ra nhưng lại hoàn toàn không như tưởng tượng của hắn khi cốt long mới vừa xuất hiện những cự long có mặt tâm tình cơ hồ toàn bộ cứng ngắc nhưng sau khi bất tử ma long quân đoàn từ bên người bọn chúng sẹt qua trực tiếp nhằm phía địch nhân trong long mâu của những cự long này bắt đầu nổi lên hỏa diễm mãnh liệt đó không phải là cừu hận cũng không phải là oán độc mà là một loại tôn kính tự đáy lòng cùng vui mừng lẫn sợ hãi lúc trước trong chiến đấu bởi vì đối phương có ma pháp sư phụ trợ khiến cầm thành cự long kỵ sĩ đoàn hoặc nói là cầm đế hào hàng không mẫu hạm hộ vệ đoàn hoàn toàn bị rơi xuống hạ phong hơn nữa trước đó đã bị ma pháp đả thương chúng nó đã liên tục bị bại lui trong đó không ít cự long đã thụ thương trong thời điểm vạn phần nguy cấp này cốt long đột nhiên xuất hiện đối với bọn họ mà nói đây tuyệt đối là trong mưa tuyết được tặng than hồng với các cự long dù sao diệp âm trúc hiểu rõ quá ít bọn chúng căn bản là không nghĩ rằng những cốt long này bị diệp âm trúc khống chế dù sao tại lúc diệp âm trúc đến những cốt long này cũng không có xuất hiện mà bọn chúng vừa xuất hiện thì mục tiêu đầu tiên chính là địch nhân của các cự long thân ở trong cầm đế hào áo lợi duy lập rõ ràng nắm chặt tâm tình các cự long lúc này Thông qua khoách âm pháp trận trong Cẩm Đế Hào, âm thanh hắn rất nhanh truyền ra ngoài. Đối mặt cường địch khi chúng ta không thể chống đỡ, tổ tiên Long tộc dùng lực lượng cường hãn nhất của họ phủ xuống nhân gian, bọn họ bảo vệ tử tôn của mình. Các cường giả Long tộc, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nhìn tổ tiên đến đây bảo vệ chính mình đơn độc chiến đấu sao? Đơn giản một câu nói, cũng đã đem ý nghĩa xuất hiện của Bất Tử Ma Long quân đoàn hoàn toàn thay đổi. Đơn giản đây chính là cơ chí đã đủ để khẳng định địa vị của Áo Lợi Duy Lạp tại Cẩm Thành. Âm thanh phẫn nộ đó đừng nói là những cự long bên ngoài, Mà ngay cả đang ở bên trong Cẩm Đế Hào Ly Sát cũng có chút cho rằng áo lợi Duy Lạp nói là chính xác. Mặc dù nàng biết Diệp Âm Trúc có được năng lực vong linh ma pháp, nhưng một người có thể đồng thời khống chế nhiều long tộc như vậy sao? Sắc mặt không tự chủ hòa hoãn hơn, phẫn nộ trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều, nhàn nhạt, nhạt quang màng lóe ra. Năng lượng ba động khổng lồ không ngừng tăng lên, các cự long từ sau khi gia nhập Cẩm Thành, bọn họ lần đầu tiên chiến ý tăng lên tới cường độ như thế. Ma pháp quang từ trên người mỗi đầu cự long không ngừng thiêu đốt lên. Thân thể long tộc có thể nói là một trong những sinh vật cường hãn nhất có mặt trên đại lục, ít nhất trong nhận thức của chúng đúng là cường hãn nhất. Thân thể cường hãn mà khổng lồ như vậy có được tiềm năng tự nhiên cũng là không quá lạ thường. Trong lòng chiến ý hoàn toàn thiêu đốt, tín niệm làm chúng quên đi đau đớn của thân thể, 200 tiếng long ngâm đồng thời vang vọng giữa không trung. Mang theo các kỵ sĩ, mang theo phẫn nộ thiêu đốt cùng sự dùng kính tổ tiên, trên người các cự long bộc phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không hề hộ vệ cho Cẩm Đế Hào, đi theo sát sau lưng các cốt long hướng địch nhân vọt tới âm thanh áo lợi duy lạp diệp âm trúc đương nhiên cũng nghe được trên mặt toát ra một tia mỉm cười hắn biết phiền phức đáng lẽ sẽ xuất hiện nay đã được giải quyết trận đánh hôm nay thắng lợi rốt cục đã nghiêng về phía cầm thành rồi pháp lam không quân còn sót lại không phải là đối thủ của bất tử ma long quân đoàn trên người bọn họ ma pháp phụ trợ gia tăng mặc dù hiệu quả rõ ràng nhưng đối mặt cốt long loại sinh vật nhục bác mạnh mẽ này căn bản là không cách nào đem lại hiệu quả càng huống chi ma pháp của cốt long không yếu hơn một chút nào so với khi chúng còn sống đông đảo cốt long sinh ra ma lực ba động Vô hình trung ngưng tụ thành một cái lưới lớn, đem Pháp Lam không quân bao phủ ở bên trong, làm cho Pháp Lam ma pháp sư phía dưới không cách nào phóng thích ma pháp phụ trợ tới trên người đồng bọn. Cuộc chiến trên không, trong khoảnh khắc biến thành cục diện nghiêng về một bên như vậy. Hơn ngàn cốt long thêm 200 cự long, dưới tình huống hoàn toàn phát huy lực chiến đấu, đã không phải các Pháp Lam kỵ sĩ này có khả năng ngăn cản. Mặc dù mười mấy tên tử cấp cường giả đứng ở phía trước nhất, nhưng là đối mặt bọn hắn cũng chính bảy cốt long của bảy long vương đời trước cầm đầu quân đoàn cốt long khổng lồ cả pháp lam không quân nhanh chóng rút lui số lượng tử vong thẳng tắp tăng lên mắt thấy sắp không chống đỡ nổi nữa sắc mặt tư long đã trở nên cực kỳ khó coi không trung biến hóa mặc dù còn không có ảnh hưởng đến trên mặt đất nhưng đúng là sĩ khí của song phương đã hoàn toàn đảo ngược hắn biết chỉ cần không quân rút lui cầm thành không quân gia nhập trong chiến đấu trên mặt đất bằng vào long tộc quân đoàn mạnh mẽ kia sợ rằng trận đánh hôm nay pháp lam quá khó để lấy lại ưu thế càng không nói đến hủy diệt cầm thành cầm thành mà có được lực lượng cường đại như thế hay cho một tên diệp âm trúc hay cho phỉ nhĩ kịch khắc tốn sư phụ, xem ra ta vẫn còn xem thường các ngươi. Trong mắt Tư Long Quang mang phun ra nuốt vào không ngừng, trong lòng hắn đã nảy sinh ý định rút lui, mặc dù hắn cũng biết có lẽ thực lực Diệp Âm Trúc lúc này sợ rằng còn không phải đối thủ của mình, nhưng có được siêu thần khí, muốn đánh chết Diệp Âm Trúc ở nơi này tuyệt không dễ dàng. Đang lúc Tư Long do dự, hai tiếng gọi vui sướng từ phía dưới vang lên. Quang mang màu vàng bạc hỗn hợp bay lên hướng đến Diệp Âm Trúc. Trên mặt Diệp Âm Trúc toát ra một tia cười ấm áp, cảm thụ sự thân cận mãnh liệt kia, Hắn buông lỏng thân thể và tinh thần mình, song trường hướng hai bên mở ra. Quang mang vàng bạc đồng thời ngưng tụ, nhất thời hai cánh thật lớn hiện ra sau lưng hắn, rõ ràng có thể thấy được ma pháp nguyên tố rất nhanh hướng thân thể hắn chạy tới. Từ trên tình huống đó mà xem, Thiểm Lôi có năng lực cùng thần nguyên ma pháp bảo cực kỳ giống nhau. Chỉ bất quá ma pháp bảo là phải chính ma pháp sư thông qua pháp lực dẫn đạo ma pháp nguyên tố trong không khí đến rồi hấp thu, thuộc về bị động hấp thu, mà Thiểm Lôi cũng bằng vào chính năng lực mình hấp thu chuyển hóa ma pháp nguyên tố trong không khí, rồi lại truyền cho Diệp Âm Trúc tất cả đó là chủ động hấp thu diệp âm trúc thậm chí từng hoài nghi thiểm lôi cùng thần nguyên ma pháp bảo này có liên lạc đặc thù gì đó đáng tiếc hắn tìm không được bất cứ chứng cớ gì có thể chứng minh hai cái giống nhau lớn nhất chính là vô nguyên tố tinh khiết kia loại vô nguyên tố này theo một cách thức khác cùng nguyên lực của mình đem lại kết quả tốt cho vận chuyển năng lượng bản thân đúng là sự bổ sung tốt nhất cho hắn thiểm lôi cùng thần nguyên ma pháp bảo hỗ trợ lẫn nhau khi các nàng đi tới bên người diệp âm trúc hóa thân làm cánh cũng tương đương như diệp âm trúc có được một kiện siêu thần khí có thể bổ sung năng lượng bản thân thực lực bản thân không bằng tư long nhưng là trên mặt trang bị khi nào cầm thành mới thấp hơn người khác đây quang mang nhà nhạt, nhạt lóng lánh năng lượng khí tức từ trên người diệp âm trúc phóng thích ra siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm đã lượn lờ trước mặt khi hai tay tám ngón lần nữa hạ xuống trên dây cầm giai điệu nhất thời biến đổi lần nữa cốt long trong không trung đã không cần diệp âm trúc điều khiển nữa bằng thực lực của hắn lúc đó vong linh ma pháp đã đạt tới mức thông thần mỗi một lần hạ mệnh lệnh cho vong linh sinh vật của mình trừ khi thay đổi mệnh lệnh nếu không không cần duy trì liên tục sự khống chế Những cốt long này hoàn toàn bằng vào bản năng chiến đấu, cho đến khi Pháp Lam không quân hoàn toàn bị tiêu diệt mới thôi. Ý định rút lui trong lòng tư long càng thêm rõ ràng. Thân thể hắn bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Nhưng trên người thả ra ma pháp nguyên tố lại càng nồng nặc, hắn tự tin, chỉ cần chính mình muốn rời đi, ở chỗ này cũng không ai có thể ngăn cản. Từng đạo quang mang ma pháp nồng nặc từ trong pháp trượng trên tay hắn phóng thích ra, đó cũng không phải tác dụng công kích, mà là thủ đoạn ra lệnh đặc thủ của Pháp Lam không chung pháp lam không quân lập tức đình chỉ chống cự phi mã kỵ sĩ đoàn cùng ma điều kỵ sĩ đoàn các chiến sĩ còn sót lại đồng thời tăng tốc hướng phương xa bay đi tại phía sau bọn họ bất tử ma long quân đoàn cùng cự long kỵ sĩ đoàn dường như điên cuồng đuổi theo lúc này số lượng của hai pháp lam không quân kỵ sĩ đoàn cũng chỉ còn lại trên dưới sáu lực chiến đấu của bọn họ đã hoàn toàn không đủ để ngăn cản cầm thành cường đại tiếng đàn nhu hòa nương theo mệnh lệnh của tư long đồng thời vang lên vì truy kích quân địch không nên đuổi quá xa càng húng chi con lai tren duoi 6000 luc đề chính trên chiến trận còn chưa có giải quyết Bất tử Ma Long quân đoàn lập tức chuyển đổi đối tượng công kích, tập thể trong không trung vẽ ra một đường vòng cung huyền lệ. Dưới sự dẫn đầu của bảy cốt Long Vương, bay thẳng xuống mặt đất, ngược với phương hướng Pháp Lam kỵ sĩ đoàn phóng đi. Phải biết rằng, đi theo Pháp Lam kỵ sĩ đoàn, mỗi một gã kỵ sĩ cũng đều mang một gã ma pháp sư trên lưng. Đây mới là điểm mấu chốt của đại quân Pháp Lam. Cùng lúc đó, một đạo màu xanh đậm mạnh mẽ từ bên trong núi Bố Luân đồng thời vọt ra. Bọn họ công kích lặng yên không một tiếng động, nhưng là trong nháy mắt cũng đã đạt tới tốc độ cực kỳ kinh khủng. Đội ngũ màu xanh đậm này chỉ có 300 người tạo thành, nhưng khi bọn hắn mới vừa xuất hiện trên chiến trường, nồng nặc khí tức tử vong cùng máu tanh cũng đã tràn ngập ra, cho dù là ma thú cấp 9 cảm nhận được cổ khí tức này cũng thấy hơi run rẩy. Cầm Thành, một trong tam đại quân đoàn Tử Thần Long Lang kỵ binh rốt cục ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện, Diệp Hồng Nhạn thủy chung trong ẩn nhẫn, hắn đang chờ cơ hội, từ đơn thể năng lực tác chiến mà nói, Pháp Lam kỵ sĩ đoàn so với Tử Thần Long Lang kỵ binh cũng không thua kém nhiều, bọn họ cũng có ma thú cấp 7 làm tọa kỵ, nhưng là trên năng lực thực chiến bọn họ phải thua kém tử thần long lang kỵ binh nhiều nhiều lắm tử thần long lang kỵ binh tất cả đều là từ trong tử địa mà đi ra trong các binh đoàn tại cầm thành không có binh đoàn nào dám nói là giết người nhiều hơn so với bọn hắn những thiết huyết chiến sĩ này có được sát ý cường đại cũng đã đủ trở thành vũ lực cường hãn nhất bọn họ từng thi triển qua tài quyết thần lực chính là minh chứng tốt nhất tử thần long lang kỵ binh vị trí công kích rất chuẩn xác chính là khe hở giữa các quân đoàn pháp lam cũng là ở phía trước pháp lam quân đoàn không có ma pháp sư cùng với vị trí quân đoàn trung ương có ma pháp sư pháp lam cơ hồ là phối hợp với bất tử ma long quân đoàn trên bầu trời, đem pháp lam kỵ sĩ đoàn hoàn toàn ngăn cách ra phía sau. Tư Long ra lệnh không chỉ với không quân, đồng thời cùng với bộ binh, đó là mệnh lệnh toàn diện rút lui. Lúc này Tư Long mang đến toàn bộ 6 quân đoàn trong 12 pháp lam kỵ sĩ đoàn, thêm đó là 3000 tên lam cấp ma pháp sư, tương đương với 1 phần 3 lực chiến đấu của cả pháp lam. Lực chiến đấu cường đại như vậy cũng không thể đem cầm thành phá hủy, thậm chí còn không đạt tới hiệu quả có tính chất đả kích. Lúc này Tư Long nghĩ đến, chính là làm sao để tránh tổn thất một khi pháp lam đại quân tổn thất quá lớn như vậy sau này trở về hắn không cách nào hướng 6 vị tháp chủ khác giao phó khi huy binh trở lại sẽ càng khó đem cầm thành hủy diệt thực ra khi diệp âm trúc dẫn bất tử ma long quân đoàn trở về nhìn thấy chỉ có duy nhất một mình ám tháp tháp chủ tư long đang chỉ huy tại giữa không trung cũng không phải như hắn tưởng tượng phải có tới tới đến ba gã trong pháp lam thất tháp tháp chủ nên tâm hắn cũng liền bình tĩnh chính mình đã từng đến pháp lam hơn nữa hắn quá quen thuộc thực lực cầm thành nếu như lần này số lượng pháp lam tháp chủ tới vượt qua ba người như vậy thì trận chiến này thắng bại còn rất khó nói nhưng chỉ có một mình tư long diệp âm trúc nắm chắc tất thắng tư long muốn lui lại bây giờ đã không phải vấn đề hắn không buông tha cho cầm thành nữa mà là cầm để diệp âm trúc không tha cho hắn đối với tư long diệp âm trúc có thể nói là hận thấu xương nếu không phải có hắn phỉ nhĩ kịch khắc tốn sư phụ làm sao chết nếu như không có hắn tôi làm làm sao phải từ cõi chết sống lại thị giác cùng vị giác của mình làm sao mất đi tất cả điều đó có thể nói đều là do cái tên ám tháp tháp chủ hèn hạ trước mắt này chủ mưu Pháp Lam đại quân rất nhanh hành động dưới mệnh lệnh của Tư Long, muốn rút lui về hướng lúc đến, nhưng Tử Thần Long Lang kỵ binh xuất hiện, làm hành động rút lui của bọn hắn hoàn toàn phá vỡ. Bên kia, Tử Tinh quân đoàn cũng dồn lên đến phía cuối. Áp lực trong thời gian dài do các ma thú cao cấp dưới sự chỉ huy của Long Sư Nặc Vân hướng địch quân phản kích. Tử Thần Long Lang kỵ binh giống như một mũi đao nhọn đâm thẳng xuyên vào đội hình đối phương. Mặc dù bọn họ chỉ có 300 người, nhưng khi 300 người này đồng thời cùng hoạt động, cái loại khí thế thảm thiết này đúng là người Pháp Lam chưa bao giờ gặp qua. Diệp Hồng Nhạn trường đao giơ lên, lực công kích trình độ lớn nhất của tử thần long lang kỵ binh phát huy ra nhà nhạt quang mang màu đen bắt đầu xuất hiện tại xung quanh thân thể bọn họ lúc này đây cũng không phải khuyên lực ra mà là nội lực bản thân tài quyết thần lực phụ thể sẽ sinh ra cái dạng hiệu quả gì tử thần long lang kỵ binh rất nhanh cấp cho đáp án đó chính là vô kiên bất tồi bất cứ vũ khí nào hoặc là ma thú cường đại nào tại trước mặt tài quyết thần lực phòng ngự lực của chúng đều cũng trở nên giống như tờ giấy bình thường bị dễ dàng xé rách cho dù là dũng mãnh voi ma mút trên người thạch hóa cũng không pháp ngăn cản tài quyết thần lực ẩn chứa lưỡi dao sắc bén kia, khắp nơi người ngã ngửa đổ, mà theo tính mạng của pháp lam kỵ sĩ mất đi, các tử thần long lang kỵ binh lực chiến đấu lại càng cuồng bạo hơn trước, dòng chảy màu xanh thấm chỉ trong mấy lần hô hấp, cũng đã hoàn toàn xông vào trong trận địa địch, khiến cho một trận đại loạn, bất tử ma long quân đoàn cũng đã đi tới trước cửa cầm thành, bắt đầu cuộc chiến cùng với khâu chiến lúc trước giống nhau, vòng thứ nhất ma pháp trực tiếp hướng địch quân, mặc dù các pháp lam ma pháp sư ra sức phản kháng, làm hiệu quả của ma pháp công kích này giảm thấp xuống không ít, nhưng vẫn là có hơn 500 tên pháp lam kỵ sĩ vòng mạng. Tổ chức của pháp lam kỵ sĩ quả thật khiến kẻ khác kinh ngạc, những kỵ sĩ này cho dù là chết cũng dùng chính tính mạng của mình bảo vệ cho các pháp lam ma pháp sư. Bọn họ dùng thân thể mình, thậm chí là thân thể ma thú tọa kỵ, chặn lại ma pháp của các cốt long, cấp cho các ma pháp sư có không gian để tranh thủ giành sinh tồn. Sau một khắc, cốt long đại quân đã xông vào trong pháp lam quân đoàn. Các pháp lam ma pháp sư được các kỵ sĩ nhanh chóng đưa xuống mặt đất. Bọn kỵ sĩ thiêu đốt chính mình tạo ra lực lượng cực mạnh nghênh đón các cốt long không có tính mạng này. Bọn họ dùng chính tánh mạng mình để trì hoãn đối thủ, thân thể chiến ý cường đại rất khó ảnh hưởng đến cả chiến cuộc, tình huống trước mắt này chính là như thế. Mặc dù các pháp lam kỵ sĩ có tinh thần thấy chết không sờn cấp cho các ma pháp sư cơ hội, nhưng các ma pháp sư này tùy thời cũng gặp phải tai ương hủy diệt. Bọn họ ma pháp lực từ lâu đã tiêu hao hơn phân nửa, sau khi tiến vào cầm thành lại không có pháp trận cầm cự, cả pháp lam đại quân bởi vì vậy mà suy giảm thật lớn chiến lực. Dưới lực lượng không cân đối, các pháp lam kỵ sĩ liều mạng cùng tử tinh quân đoàn phía trước cũng sắp không chống được. Cách lạp tây tư nổi giận gầm lên một tiếng, liền phóng thích công kích áo nghĩa cực mạnh của mình, nhưng âm thanh của tử lại vang lên bên tai hắn, làm hắn ngừng hành động lại. Tử hướng cách lạp tây tư và minh gật đầu, sau đó nói câu gì đó bên tai an kỳ. Tam đại thần thú đồng thời bay lên không trung, thoát ly chiến trường mặt đất, Đen quyền khống chế tử tinh bỉ mông quân đoàn trên mặt đất hoàn toàn giao cho ba vị bạch kim bỉ mông vương cùng long sư nặc vân. An kỳ nhìn thân ảnh tử bay lên không trung, trong mắt hiện lên một đạo quang mang phức tạp, sau đó bay nhanh lên, hướng phía ngoài cẩm thành bay đi. Tử đã nói với nàng rất đơn giản, không nên hỏi tại sao, rời khỏi phạm vi cầm thành trước, giả bộ là đào tẩu. Khi trận đánh này kết thúc, nàng chính là thê tử của ta. Lúc đầu khi tử nhìn thấy An Kỳ, thậm chí đã không giống lúc bình thường thanh tĩnh như vậy mà trong lòng tràn ngập lửa giận cùng giết chóc, hắn thầm nghĩ đem An Kỳ bảo vệ tại trong lòng ngực mình, không cho bất luận kẻ nào làm thương tổn. Nhưng khi Diệp Âm Trúc trở về, cũng giống như Tư Long phát hiện ra bọn họ lúc trước, lập tức thấy được tử cùng An Kỳ như vậy. Trước tiên Diệp Âm Trúc truyền âm cho tử, nói cho hắn để An Kỳ rời đi trước không nên để tư long nhìn ra an kỳ cùng tử có quan hệ trải qua sự tình của tô lạp diệp âm trúc đã có đủ giáo huấn rồi hắn tuyệt không hy vọng tử cũng sẽ giống như mình mất đi sáu cảm giác chỉ cần tư long không phát hiện an kỳ phản bội như vậy sẽ không xuống tay với an kỳ mà chính mình sẽ đem hắn giết chết ở chỗ này còn sợ không lấy được hồn phách an kỳ trở về sao tam đại thần thú nhẹ nhàng bay lên trong chớp mắt đã đi tới sau lưng diệp âm trúc quang mang trên người tam đại thần thú càng lúc càng trở nên sáng ngời hơn năng lượng bản thân họ cũng bắt đầu thiêu đốt Nhìn thấy Tam đại thần thú xuất hiện, sắc mặt Tư Long nhất thời thay đổi, âm thanh trầm thấp ngâm sướng chú ngữ không ngừng phát ra. Hắn mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, tay phải điểm nhanh tại mi tâm của mình. Ngay sau đó, linh hồn lực mênh mông chợt phóng thích ra, đưa hắn cùng ngụm máu tươi vừa phun ra ngoài bao phủ ở bên trong, ngưng tụ thành một cái huyết bóng quỷ dị. Âm thanh ngâm sướng trầm thấp mờ ảo không ngừng từ trong miệng Tư Long vang lên. Một cái vòng tròn xanh đen trống rỗng đường kính vượt qua 30 thước xuất hiện dưới chân hắn, tỏa ra quang trạch âm sầm. Đối với quang mang xanh đen này, Diệp Âm Trúc lại quá quen thuộc, lúc đầu, tại Lan Địch Á Tư, Tư Long cũng đã sử dụng qua năng lượng như vậy, nhưng là Diệp Âm Trúc cũng không có kinh hoàng, hừ lạnh một tiếng, "Tư Long, ta có thể đánh bại ngươi một lần, thì có thể đánh bại ngươi lần thứ hai, tứ đại thần thú, hợp thể." Tư Long tự hồ đã không còn nghe được âm thanh của Diệp Âm Trúc nữa, ánh mắt hắn trong thiêu đốt bởi ngọn lửa màu trắng nhũ đã biến thành màu đỏ của máu, trên làn da trắng nõn xuất hiện nhiều ma văn màu đen tím, mỗi một cái ma văn đều lóe ra quang thải quỷ dị. Dưới chân, vòng tròn lớn màu xanh đen đường kính tới 30 thước kia phun mạnh ra, trong khoảnh khắc quang mang màu đen tím sông lên đem thân thể Tứ Long hoàn toàn cắn nuốt. Nhìn thấy tứ đại thần thú xuất hiện, Tứ Long cũng ý thức được, hôm nay mình muốn toàn thân trở về tuyệt không dễ dàng. Diệp Âm Trúc thực lực cũng đã đột phá bạch cảnh, không dưới mình, muốn đào tẩu vậy phải có được năng lực càng mạnh. Cho nên hắn không tiếc hao phí tính mạng cùng linh hồn bổn nguyên của mình, lấy máu cùng linh hồn bản thân làm tế lễ, một lần nữa thi triển ra ma pháp kinh khủng kia. Một tiếng tràn ngập thống khổ từ trong miệng Tứ Long phát ra, thân thể hắn ở trong cột sáng màu tím sẫm trôi hiện dần lên, đồng thời cũng phát sinh biến hóa kịch liệt. Hồn châu thoát ly khỏi pháp trưởng màu đen, từ ngực bay vào trong cơ thể hắn. thân thể tư long kịch liệt run rẩy dần lên, lúc bình thường thân cao hai thước nay bắt đầu gia tăng, chỉ trong chốc lát đã tăng trưởng đến độ cao mười thước. một đôi cánh thật lớn màu đen đo cao 10 thuoc mot đoi canh that lon mau đen moc ra sau lưng, nương theo tiếng kêu của xương, cánh màu đen chậm rãi triển khai, cho đến lúc đạt tới phạm vi bờ của cột sáng màu đen sẫm kia. đôi cánh lớn đủ để đem thân thể tư long hoàn toàn bao phủ. trên người tư long quần áo sớm đã hoàn toàn vỡ nát lân giáp màu đen sậm ở chân hắn bắt đầu hiện lên, dần đưa thân thể hắn hoàn bao ở bên trong. Đó là một loại áo giáp chưa có người nào từng nhìn thấy. Ngoại trừ mỗi một bộ vị bảo vệ trên đầu da, khuôn mặt hắn dần dần trở nên hư ảo hơn. Một đôi sừng trắng kiện uốn lượn mọc ra từ đỉnh đầu, trung tâm thiêu đốt một đoàn lửa màu đen. Song trưởng chậm rãi mở ra. Hai tay của hắn tự sinh ra hai lưỡi dao sắc bén dài đến hai thước, giống như móng tay cùng ngón tay liên tiếp thành một thể. Hồn châu lúc trước vào trong cơ thể chậm rãi xuất hiện tại giữa ngực. Bên trong hồn châu thiêu đốt một đoàn hỏa diễm màu nhũ trắng. Giống như là trung tâm của cả người. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời khi Tư Long biến hóa, trên người Diệp Âm Trúc cũng xuất hiện biến hóa mỹ lệ. Chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư cùng Sơn Lĩnh Cự Nhân Minh phân biệt từ hai bên sườn Diệp Âm Trúc hướng về. Giữa không chung, trên người bọn họ năng lượng thiếu đốt rất nhanh phát sinh biến hóa, nhan sắc năng lượng khong trung tren nguoi bon đầu hoàn toàn biến mất nương theo một tiếng giống trầm thấp mang theo một tia sáng huyễn lệ màu bạc trong nháy mắt dũng mãnh nhập vào trong cơ thể diệp âm trúc diệp âm trúc toàn thân kịch liệt run rẩy một chút song trường không chịu khống chế hướng hai bên thân thể mở ra hai chân mở rộng ngang vai đầu ngước lên mái tóc dài màu đen không gió mà tung bay sau lưng thiểm lôi hình thành hai cánh phiêu đãng ở sau lưng quang mang càng trở nên rõ ràng một vòng quang thải màu lam bạc từ trên người diệp âm trúc bộc phát ra hình thành một vòng sáng màu lam đường kính năm thước ngay sau đó cuồng sáng lam bạc bắt đầu phân đoạn hình thành thật thể hoàn thiện Đúng là áo giáp màu lam bạc huyền lệ, chúng chia làm nhiều bộ phận tạo thành, quanh quần tại bên người Diệp Âm Trúc, mỗi một kiện đều phóng thích quang thải huyền lệ dị thường. Đầu tiên giáp ngực gắn vào trên ngực Diệp Âm Trúc, phát ra âm thanh len canh trầm thấp, sau đó là giáp vai, giáp lưng, hộ uyển, thắt lưng, váy chiến, giáp chân, giáp bắp chân và giày. Mỗi một khối giáp đều dường như là vì bản thân hắn mà kết hợp hoàn mỹ như vậy. Đến khi vị trí cuối cùng là chiếc mũ đội lên đầu Diệp Âm Trúc, một đoàn quang thải chói sáng màu lam bạc trong nháy mắt phóng thích, dường như ngưng tụ thiên địa lực. Thêm vào đó là một tầng lôi điện lưu chuyển, chính giữa có một viên bảo thạch hình lăng màu lam ngưng tụ ở đó, bên trong ẩn chứa quang mang màu lam tím. Đây chính là thứ mà lần trước Diệp Âm Trúc khi mặc áo giáp này cũng không có, là bởi vì năng lực hắn đã đạt tới bạch cảnh, mới chính thức có thể sử dụng áo giáp này, năng lực của áo giáp mới hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Chỉ có hình tròn lõm rỗng trước ngực là khuyết thiếu, nếu không sẽ làm cho bộ áo giáp này hoàn mỹ không chút tì vết nào. Dường như cảm nhận được khí tức của sư phụ, trong đôi mắt màu đen của Diệp Âm Trúc nhu hòa hơn vài phần cùng tưởng nhớ nhưng rất nhanh thân sắc diệp âm trúc lại trở nên sắc bén dần lên sư phụ người ở gói âm hãy chờ xem hôm nay là lúc con báo thù cho người thân thể khổng lồ của tử lơ lửng bay tới trước mặt diệp âm trúc tử quang thu lại trong nháy mắt thân thể hắn đã biến thành một đạo tử quang quấn quanh cánh tay phải của diệp âm trúc khải giáp trên tay phải của diệp âm trúc nhất thời xuất hiện biến hóa rất rõ một mũi nhọn màu tím trong suốt từ tay hắn mọc dài ra phía ngoài kiếm dài hai thước chuôi kiếm rất tinh xảo thân kiếm rộng chừng bảy tấc từ chuôi kiếm đến mũi kiếm đều cực kỳ hoàn mỹ thân kiếm sáng loáng gần như trong suốt, tổng cộng có 9 viên tinh vân màu tím đậm lóng lánh mỹ lệ, khác với lần trước chính là màu tím đậm lại càng thêm trong trẻo, thậm chí là gần như trong suốt, không có linh hồn chi hỏa của Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn trợ giúp, Diệp Âm Trúc cảm giác rất rõ ràng, bất kể là khải giáp hay từ tinh tinh thần cự kiếm trong tay đều tiêu hao nguyên lực rất lớn, mà ma thần hàng lâm của Tư Long cũng vậy, cũng không thể cùng sử dụng nhiều kiện thần khí một lúc trong thời gian quá dài. Tư Long hóa thân thành ma thần và Diệp Âm Trúc gần như đồng thời di chuyển lên, tiến thẳng về phía đối phương lúc này đây không bị linh hồn chi hỏa của phi nhĩ kiệt khắc tốn hạn chế sau khi dùng linh hồn và máu tươi của mình hiến tế tư long đã phát huy tới trình độ mạnh nhất của ma thần không chỉ sức mạnh cường đại mà còn cả tốc độ trong nháy mắt thân thể hai người gần như cùng biến mất khi bọn họ va chạm lẫn nhau không khí cũng như ngưng đọng lại giống như hai ngôi sao băng lóng lánh giữa khâu trung va vào nhau Bùm một tiếng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm chợt vang lên giai điệu giai điệu kim qua thiết mã với khí tức chiến tranh hình thành một quầng sáng màu nhũ trắng bao quanh thân thể diệp âm trúc dưới tác dụng của nhiều siêu thần khí thực lực của diệp âm trúc đã tăng tới một trình độ cực kỳ kinh khủng tử tinh tinh thần cự kiếm vạch lên một ngôi sao băng huyễn lệ giữa không gian được giai điệu kim qua thiết mã trợ âm diệp âm trúc bất chấp tiêu hao đã tăng năng lực của mình tới trạng thái cực mạnh tư long tự nhiên cảm thấy không ổn nhưng lúc này hắn biết mình tuyệt đối không thể chạy trốn nếu không bị diệp âm trúc đuổi kịp thì chết còn nhanh hơn hai sừng của ma thần được linh hồn chi hỏa kịch liệt thiêu đốt khí tức hắc ám khổng lồ hòa lẫn với tà khí ngưng tụ trên người tư long hình thành một ngọn lửa tràn ngập tà khí bao quanh hắn hai tay bắt chéo trước ngực những ký hiệu quỷ dị bắt đầu xuất hiện trước mặt tư long tỏa ra ánh sáng màu xanh sẫm âm thanh kinh khủng như đang gào giống Áp ma pháp tắc nhất thời ánh sáng màu xanh sẫm kia phóng về phía diệp âm trúc trong đó tựa như có vô số u hồn đang điên cuồng tà khí mãnh liệt khiến không khí gần như hoàn toàn biến thành màu xám thậm chí những làn mây bảy màu trên trời cũng bị che phủ diệp âm trúc đã động mang theo cái đuôi lửa tím lóng lánh hắn lên đón không ngần lại thân thể của hắn xoay tròn chín viên tinh vân màu tím đậm trên tử tinh tinh thần cự kiếm đồng thời loé sáng từ tinh tinh thần kích quang trảm, từ tinh bỉ mông áo nghĩa dung hợp với năng lượng của cẩm đế, thêm cả tăng phúc của siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm. Giờ khắc này, tất cả các siêu thần trên người Diệp Âm Trúc đều hoàn toàn phóng ra toàn bộ uy lực, dung nhập vào một kích khủng bố này, mang theo vô số ánh sáng tinh thần như suối chảy vọt tới, trực tiếp đánh vào ác ma pháp tắc màu xanh sẫm kia. Va chạm kịch liệt, với thực lực thần cấp, loại va chạm này nhất thời bộc phát ra hiệu quả cực kỳ kinh khủng. Năng lượng màu xanh đen và từ tinh tinh thần lực kịch liệt va chạm, gây nên âm thanh ma sát mãnh liệt. Năng lượng khổng lồ ba động trong khoảnh khắc hình thành một lốc xoáy khổng lồ màu xanh biếc bay thẳng lên trời mang theo cả hai luồng quang mang màu tím và màu xanh đen mọi người ở phía dưới hoảng sợ nhìn kỹ quang mang màu tím xanh này không ngờ lại nhắm về phía làn mây bảy màu có ma pháp phong bão cực kỳ mạnh mẽ âm chúc cấm đế đại nhân không biết có bao nhiêu am truc cam đe gọi ẩm ý vang lên nhưng lúc này còn ai có thể ngăn cản cảnh tượng này phát sinh được chứ lốc xoáy màu tím xanh mang theo tất cả bay lên năng lượng của hai bên va chạm kịch liệt giữa không trung xuất hiện vô số vết rách rất nhỏ màu đen mỗi vết rách nhìn qua đều có vẻ rất sâu. trong va chạm của năng lượng vô cùng khổng lồ đó, không gian đã bị xé ra vô số vết rách. ầm một tiếng, lốc xoáy màu tím xanh rốt cuộc cũng xâm nhập vào làn mây bảy màu. nhưng điều mọi người không tưởng tượng nổi chính là lốc xoáy màu tím xanh kia chẳng những không bị hủy diệt, mà thậm chí còn tạo ra một lỗ thủng rất lớn trong làn mây bảy màu. lốc xoáy bay thẳng lên trời, trong chớp mắt đã thoát ra khỏi làn mây bảy màu, vọt lên giữa trời cao. ánh mặt trời xuất hiện trong lỗ thủng giữa làn mây bảy màu. những vết rách màu đen đang tham lam hấp thu mây bảy màu chạy loạn. Toàn bộ làn mây bảy màu đều bị xé nát, mức độ dày đặc của nó dần dần giảm đi vì bị những vết rách này mạnh mẽ cắn nuốt. Theo quá trình cắn nuốt, làn mây bảy màu giảm đi, những vết rách cũng từ từ đóng lại. Áp lực trên không trung rõ ràng đang nhanh chóng yếu bớt đi. Đó chính là ma pháp phong bạo gần như ngưng tụ thành năng lượng thiên cấm chú. Khi hai người đánh nhau chết sống thì áp lực đó tiêu tán rất nhanh. Lúc này Diệp Âm Trúc và Tư Long đều đã thể hiện toàn bộ thực lực, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, bởi vì toàn bộ chiến sĩ của Cẩm Thành và Pháp Lam đều đặt hết chú ý lên cảnh tượng quỷ dị này trên bầu trời nên chiến tranh trở nên chậm lại rất nhiều. trừ cốt long vẫn hoàn toàn tập trung vào chiến trường thì chiến đấu của hai bên đã không còn kịch liệt như trước. ma mút thánh kỵ sĩ xa khuê nghĩ dứt khoát thống lĩnh các thuộc hạ dựa vào sức phòng ngự mạnh mẽ của voi ma mút để tạm thời ngăn chặn công kích của bất tử ma long quân đoàn để cho các ma pháp sư có cơ hội để thở. các ma pháp sư rốt cuộc cũng lợi dụng ma pháp của mình trợ giúp chiến sĩ pháp lam ngăn trở cốt long tạo đường rút lui cho đại quân pháp lam. nhưng lúc này 300 tử thần long lang kỵ binh cũng dựa vào sự kinh khủng của tài quyết thần lực mạnh mẽ tạo thành một mũi rùi giữa pháp lam quân đoàn chiến tích sát thương pháp lam kỵ sĩ của 300 người này không hề thua kém một ngàn cốt long chút nào pháp lam quân đoàn rất nhanh rút lui ra khỏi cầm thành nhưng áo lợi duy lạp không thể buông tha cơ hội tốt như vậy được điều khiển hàng không mẫu hạm cầm đế hảo hai cánh quân từ khoảng đất chống hai bên cầm thành cùng phát động truy kích đối với đại quân pháp lam đuổi theo bọn họ ra khỏi thành làn mây bảy màu giữa không trung lại dao động kịch liệt thân ảnh diệp âm trúc và tư long đã hoàn toàn biến mất còn cầm đế hảo dẫn theo đại quân cầm thành lao ra khỏi thành Đuổi theo các kỵ sĩ Pháp Lam Khi vừa ra khỏi thành, trái tim áo lội Duy Lạp nhảy dựng lên Lập tức ra lệnh cho đại quân dừng lại Ngoài cầm thành, không biết từ lúc nào đã có 6 quân trận lạng lẽ đứng chờ Đứng trước các trận hình có 6 người đang đứng im Tướng Mạo bọn họ đều trẻ tuổi và anh Tuấn Mặc những ma Pháp bảo màu sắc khác nhau Áo lội Duy Lạp đã gặp người mặc áo màu lục Diệp Hồng Nhạn cũng vậy Con người của bọn họ gần như cùng co rút lại Vui sướng vì sắp chiến thẳng gần như biến mất trong nháy mắt Bất kể là trong lòng Áo Lợi Duy Lạp hay Diệp Hồng Nhạn đều biết, 6 người mới xuất hiện này còn gây ảnh hưởng mạnh hơn rất nhiều so với 3.000 tên ma Pháp Sư vừa mới tấn công họ. Bởi vì 6 người này chính là 6 vị tháp chủ còn lại của Pháp Lam thất tháp. Không cần hỏi cũng biết, đứng sau lưng bọn họ chính là 6 trong tổng số 12 quân đoàn của Pháp Lam. Pháp Lam đúng là vẫn làm đến nơi đến Lúc Lúc này, toàn bộ thực lực của Cầm Thành đều đã tham gia chiến đấu. Các chiến sĩ đều đã tiêu hao rất lớn, bất kể là thể lực hay tinh thần đều đã giảm mạnh đối mặt với 6 quân đoàn sung sức do 6 vị tháp chủ pháp lam thống lĩnh áo lợi duy lạp đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực cầm thanh chẳng lẽ kết thúc như vậy sao các quân đoàn cầm thanh đều đã nghe lệnh áo lợi duy lạp dừng chân lại nhưng có một quân đoàn ngoại lệ đó chính là bất tử ma long quân đoàn trong ý thức của những cốt long này chỉ có mệnh lệnh cuối cùng của diệp âm trúc hủy diệt pháp lam để quân trước mặt dù xuất hiện nhiều địch nhân cũng không ảnh hưởng đến chiến ý hủy diệt của chúng một ngàn cốt long vừa mới rời khỏi phạm vi cầm thanh liền giang cánh xương sau lưng phóng về phía đại quân pháp lam trước mặt Lúc này còn sót lại một cánh tàn quân Pháp Lam, đột nhiên thấy viện quân do sáu vị tháp chủ thống lĩnh xuất hiện, nhất thời hoan hô ngập trời. Trong lòng bọn họ đều la lên, Pháp Lam là bất khả chiến thắng. Sáu vị tháp chủ đều tới, cho dù cầm thành có mạnh mẽ hơn nữa cũng phải bị tiêu diệt. Thấy công kích của bất tử Ma Long quân đoàn, sáu vị tháp chủ Pháp Lam gần như cùng giơ tay lên. Sáu đạo quang mang màu nhũ trắng đồng thời bay lên từ thân họ. Một tầng ma pháp do động nhu hòa phát ra từ 6 vị ma pháp sư cường đại nhất Long Khí nỗ tứ đại lục, hình thành một tấm chắn màu nhũ trắng trong suốt trước mặt bất tử Ma Long quân đoàn. Các cốt long lập tức đâm thẳng vào tấm chắn kia, nhưng điều ngạc nhiên là tấm chắn đó dường như cực kỳ mềm mại, không hề gây thương tổn tới thân thể chúng, chỉ bắn ngược các cốt long trở về, không để chúng tiến tới mà thôi. 6 vị Tháp chủ Pháp Lam không nhìn đến đám tàn binh bại tướng này, ánh mắt của bọn họ đều phát ra một đạo bình chướng không ra lệnh cho đại quân Pháp Lam phát động công kích, chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn vào khâu chung bọn họ như đang chờ đợi cái gì đó đại quân pháp lam không có hành động gì áo lợi duy lạp đương nhiên sẽ không ra lệnh cho cầm thành chủ động tấn công đám cốt long này hắn không khống chế được nhưng quân cầm thành hắn vẫn còn có thể khống chế sau khi có phản ứng các mệnh lệnh liên tiếp được truyền ra tinh linh tộc ải nhân tộc lục chiến quân đoàn của cầm thành trước tiên trở lại cầm thành tử tinh quân đoàn và tử thần long lăng kỵ sĩ đoàn mạnh nhất phụ trách cản phía sau cũng từ từ lui vào trong cầm thành chỉ có ở bên trong cầm thành lực chiến đấu của cầm thành mới có thể phát huy được mạnh nhất. ma đạo pháo trận vẫn còn, cho dù là hủy diệt áo lợi duy lập tin rằng cầm thành nhất định sẽ làm cho pháp lam trả một cái giá rất nặng nề. cầm đế hào hàng không mẫu hạm rút lui trở về cầm thành cuối cùng, nhưng hai trăm cự long lại không cùng lúc rút lui với nó. chúng nó mặc dù không giống như cốt long đánh vào ma pháp bình chứa mà sáu vị tháp chủ pháp lam liên thủ bố trí, nhưng chúng nó sẽ không thể nào bỏ đi 200 tram tiên long tộc của mình lặng lẽ bảo vệ bên cạnh. chuong ma 6 khi pháp lam làm ra chuyện bất lợi với tổ tiên chúng nó thì cho dù là chết đám cự long này sẽ trực tiếp gia nhập chiến đấu quang minh tháp chủ áo bố lai ân nhìn qua cầm đế hào hàng không mẫu hạm đang bay vào trong cầm thành trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi hắn lại lần nữa nhìn vào trong không trung phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lạp đức mà điêu thánh kỵ sĩ không lệnh kỳ mãnh mã thánh kỵ sĩ sa khuê nhĩ cùng với ba thánh kỵ sĩ của ba quân đoàn bị thua trận lúc này đều đã đi đến phía sau sáu vị tháp chủ đều cúi đầu xấu hổ pháp lam trăm năm qua không phát động chiến tranh như lần này bọn họ lại thất bại Sa khuê nhĩ có địa vị tối cao nhất trong mấy thánh kỵ sĩ này hắn đi đến gần sáu vị tháp chủ hơn quỳ xuống mặt đất mãnh mã kỵ sĩ đoàn làm ô nhục vinh quang pháp lam xin các đại sư trừng phạt sáu vị tháp chủ không hề lên tiếng chỉ có hồn tháp tháp chủ mạch khắc mễ lan vẫy vẫy tay ra hiệu cho Sa khuê nhĩ không được mở miệng Sa khuê nhĩ ngẩn người một lát từ từ đứng lên nhưng hắn không quên chức trách của mình không nhịn được nói sáu vị đại sư các người không đi trợ giúp tư long đại sư sao áo bố lai ân lạnh nhạt nói các ngươi trước hết lui lại chỉnh đốn quân lính chúng ta đã có chủ trương. bọn thánh kỵ sĩ không dám nói gì nữa, cung kính đáp ứng một tiếng rồi lui lại. trong lúc đại quân cẩm thành toàn bộ lui lại vào trong cẩm thành, bất tử ma long quân đoàn vẫn trung, kích vào ma pháp bình chướng ở trước mặt. sáu vị tháp chủ pháp lam chú ý đến biến hóa trong không trung, đột nhiên thất thải quang vân lại bị phá vỡ, một thân ảnh rất lớn từ trên trời rơi xuống, ầm một tiếng, thân ảnh rất lớn rơi lên trên thành tường của cẩm thành đã bị tử vong điêu linh ăn mòn, cả thành tường bị hắn làm vỡ một vết nứt sâu năm thước, trực tiếp kéo xuống mặt đất mới dùng lại ánh mắt sáu vị tháp chủ pháp lam nhìn theo đạo thân ảnh đó trong mắt đều xuất hiện sự ba động khác nhau cùng lúc khi thân ảnh rất lớn đó rơi xuống đất một thân ảnh khác cũng xuyên qua thất thải quang vân từ trên trời hạ xuống ma văn song rực lóe lên ánh sáng tuyệt đẹp khải giáp màu lam bạc xuất hiện nhiều mảnh nhỏ nhưng không bị chút tổn hại gì chỉ có sắc mặt diệp âm trúc trở nên tráng bệch không cần hỏi người bị rơi xuống mặt đất chính là ám tháp tháp chủ tư long tư long từ từ bò lên từ hố sâu trên mặt đất đôi cánh màu đen sau lưng hắn đã biến mất một cái cánh còn lại cũng bị chặt đứt một nửa, rũ rượi buông xuống sau lưng. Lân phiến tím đen trên người cũng bị tổn hại nhiều chỗ, máu màu xanh biếc không ngừng từ trên người chảy ra. Ngay cả hồn châu trước ngực cũng mất đi vẻ chói mắt ban đầu. Đúng, hắn đã thua, thua do Diệp Âm Trúc và bốn thần thú liên thủ, thua bởi Đông Đảo siêu thần khí. Diệp Âm Trúc lặng lẽ phiêu phù trong không trung chứ không hạ xuống. Hắn tự nhiên thấy được sự xuất hiện của Đại Quân Pháp Lam cùng với sáu vị tháp chủ còn lại, khóe miệng cười cười trêu tức. Không ngờ rằng, Pháp Lam lại để mắt đến cầm thành của ta hình như là đã dốc toàn bộ lực lượng thì phải vừa nói theo tiếng đàn thanh thúy vang lên bất tử ma long quân đoàn ngừng công kích chúng nó từ từ lui về phía sau đi đến phía bên cạnh cự long đang bảo vệ bọn họ bảy cốt long cấp bậc long vương gật đầu với đám cự long từ từ quỳ xuống mặt đất chỉ có linh hồn chi hỏa khổng lồ bên trong đầu lâu là đang phát sáng quang minh tháp chủ áo bố lai ân cười cười nhìn diệp âm trúc ở trong không trung hỏi ngược lại chẳng lẽ thực lực của cầm thành không đáng để pháp lam dốc toàn bộ lực lượng sao thân thể diệp âm trúc từ từ hạ xuống khi tức của hắn vẫn tập trung lên trên người ám tháp tháp chủ tư long tư long nhìn thấy bọn áo bố lai ân xuất hiện cũng ngẩn người một lát nhưng hắn lại đối mặt với uy áp của diệp âm trúc chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân thể ma thần sắp hỏng mất thân hình lóe lên đi đến trước mặt sáu vị tháp chủ vội vàng nói mau hủy diệt cầm thành nếu không tương lai nhất định trở thành mối đại họa mặc dù tư long không biết tại sao sáu vị tháp chủ lại xuất hiện ở đây nhưng hắn bây giờ rất hy vọng có thể hủy diệt hoàn toàn cầm thành nhất là diệp âm trúc điều hắn sợ nhất là diệp âm trúc nói ra bí mật của hắn áo bố lai ân khẽ kho người với diệp âm trúc nói cầm đế có thể để chúng ta giải quyết chuyện của mình trước được không diệp âm trúc ngẩn người không hiểu nhìn áo bố lai ân trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ vô ý thức nghĩ đến đánh giá của phỉ nhĩ kịch khắc tốn trước khi linh hồn tư tan về quang minh tháp chủ lạnh nhạt nói đương nhiên có thể tư long hơi khẩn trương nói áo bố lai ân ngươi muốn làm gì còn không thừa dịp bây giờ nhanh chóng hủy diệt cầm thành chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn chúng có cơ hội khôi phục nguyên khí sao Tên Diệp Âm Trúc này đã dẫn người của Cầm Thành giết chết đông đảo kỹ sĩ của chúng ta như vậy, tội đáng chết vạn lần. Áo Bố Lai Ân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên ngưng động. Không, kẻ đáng chết là ngươi mới đúng. Tư Long cả kinh, vô ý thức lùi lại vài bước. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Áo Bố Lai Ân hiện lên vẻ thống hận. Khí tức của sáu vị tháp chủ gần như đồng thời trở nên mạnh mẽ, ma pháp bích chứng trước mặt lập tức tan biến. Áo Bố Lai Ân đi đến bên cạnh Tư Long. Tư Long, ngươi là phản đồ, dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Ta hỏi ngươi. Phí Nhĩ Kiệt khắc tốn đại sư vì sao mà chết? Tư Long chầm xuống, nhưng thực lực của hắn dù sao rất cường đại, rất nhanh ổn định tâm thần, tỉnh táo nói: "Áo bố lai ân, ta không biết ngươi đang nói cái gì." Áo bố lai ân lạnh nhạt nói: "Sao cơ? Ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Được rồi, nhìn xem nàng là ai." Một đạo thân ảnh từ phía sau sáu vị tháp chủ đi ra, nhìn thấy người này, vẻ mặt Tư Long liền như cho tàn. Người vừa đi ra từ trận doanh của Pháp Lam chính là Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na bị Tư Long dùng ma thần phong ấn nhốt lại, đệ tử của Quang Minh Tháp Chủ Áo bố lai ân áo bố Lai Ân trầm giọng nói: Năm đó khi Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn đại sư chuyện không may, ta vẫn luôn có cảm giác kỳ lạ. Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn đại sư, cho dù không cách nào thành công đột phá đến thần cấp, ít nhất cũng có thể lưu cho chúng ta một chút tin tức. Khi Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn đại sư phát động trùng kích vào thần cấp, từng nói cho sư phụ của ta, nếu như hắn thất bại, cũng sẽ lưu lại kinh nghiệm khi trùng kích thần cấp, cung cấp kinh nghiệm cho các vị tháp chủ pháp lam sau này. Như ngày đó người từ trong ám tháp đi ra, nói cho chúng ta biết Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn đại sư thất bại mà chết nhưng lại không lưu lại cái gì. Mặc dù sư phụ ta lúc đó cũng không nói gì thêm, nhưng người trước lúc lâm trung đã bảo ta đề phòng ngươi nhiều hơn. Tư Long lúc này đang nhìn quang minh thánh nữ Mã Lệ Na. Không, chuyện này không thể nào. Ngươi làm sao có thể trốn ra từ trong ma thần phong ấn của ta. Lúc này hắn đã không còn chút chờ may trong đầu, vô ý thức nói ra sự thật. Mã Lệ Na đi đến bên cạnh sư phụ, lạnh lùng nói. Tư Long sư phụ, ngươi đã phán đoán sai liên hệ giữa ta và sư phụ. Liên hệ của chúng ta còn dày đặc hơn sự tưởng tượng của ngươi. Ngày đó khi ta biết mình không thể nào may mắn tránh thoát, đã lợi dụng thời gian cuối cùng phát ra tin tức với sư phụ, cũng tăng lên tinh thần lạc ấn của mình. Ngươi nghĩ đến chỉ là khí tức quang minh của ta, nhưng lại quên ta còn là một ma pháp sư hệ không gian. Thông qua việc truyền tin cuối cùng, sư phụ đã tìm được vị trí của ta. Lần này sau khi ngươi dẫn đại quân rời khỏi Pháp Lam, sư phụ đã tìm được ta, dưới sự cố gắng của người và năm vị sư phụ đã giải trừ được ma thần phong ấn mà ngươi thi triển với ta. Mọi chuyện xảy ra ở Lam Địch Á Tư, ta đã nói cho sư phụ biết, áo bố Lion ta quá xem thường ngươi. Tư Long nhìn chằm chằm vào Quang Minh Tháp chủ vẫn đứng trên mình ở Pháp Lam, hắn rất không cam lòng. Áo bố Lai Ân thở dài một tiếng, "Tư Long, trên thế giới này không có một bức tường nào mà gió không thể xuyên qua. Ngươi giết sư phụ, che đậy đồng môn, tự tiện thi triển năng lực ở thế giới con người, đã đi ngược lại pháp điển. Tội không thể dung tha, niệm tình chúng ta bao năm qua, ngươi tự sát đi." Vẻ độc ác trong mắt Tư Long dần nhạt đi, máu trong thân thể ma thần cũng trở nên gấp gáp, trong mắt hắn thần quang đã sớm biến mất, vẻ mặt chỉ còn chua xót. "Ta thua." ta vẫn thua cả đời theo đuổi cường đại nhưng bước sai một bước bước sai một bước phỉ nhĩ kịch khắc tốn sư phụ con rất xin lỗi tham lam đã hủy hoại con sư phụ để con xuống dưới đất sám hối với người vừa nói tư long từ từ giơ tay phải mình lên nhắm mắt lại thân thể tập trung lên trên bàn tay khí tức tử vong mãnh liệt làm cho bàn tay của hắn biến thành màu xanh biếc đột nhiên bàn tay hạ xuống vỗ thẳng vào đầu mình áo bố lai ân thầm than trong lòng hắn dù sao cũng là đồng môn với tư long bao nhiêu năm nhìn thấy kết cục của tư long như vậy trong lòng cũng có chút không đành lòng Nhưng tội của Tư Long thật không thể tha thứ, hắn là người đứng đầu của Thất Tháp Pháp Lam, hắn tuyệt đối không thể vì tình riêng. Trong lòng sáu vị tháp chủ Pháp Lam đều nghĩ rằng Tư Long sắp tự sát, thì bàn tay phải tràn đầy lực lượng của Tư Long đột nhiên lệch ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, khí tức tử vong khủng lồ phát ra, cũng tu vong khong phải đánh vào Quang Minh Tháp chủ áo Bồ Lai Ân ở gần hắn nhất, mà là nhắm vào Quang Minh thánh nữ Mã Lệ Na bên cạnh áo Bồ Lai Ân. Mặc dù Tư Long đã xa cơ lỡ vận, nhưng hắn dù sao cũng là ám tháp chủ, thực lực đạt đến thứ thần cấp cấp 8. Một kích tập trung toàn bộ lực lượng này cũng không phải là quang minh thánh nữ mã lệ na còn chưa đạt đến thứ thần cấp có khả năng ngăn cản tư long tính toán rất chính xác hắn hiểu rõ cho dù ma thần hàng lâm của mình chưa giải trừ nhưng vết thương cũ tái phát cùng với vết thương mới mà diệp âm trúc gây ra cho hắn thì không chiếm được chỗ tốt gì ở trên tay quang minh tháp chủ áo bố lai ân nếu như công kích này nhằm vào áo bố lai ân thì nói không chừng sẽ trực tiếp bị phản phệ nhưng mã lệ na thì khác là đệ tử duy nhất của áo bố lai ân hắn phát động công kích với mã lệ na không sợ áo bố lai ân không cứu mà trong 6 vị tháp chủ pháp lam còn lại có thể làm cho Tư Long e ngại cũng chỉ có một mình áo bố Lion mà thôi. Một trưởng đánh ra, khí tức tà ác điên cuồng phát ra. Ma thú thân thể cao đến 10 thước của Tư Long trong nháy mắt bộc phát, huyết nhục, khải giáp, xương cốt hóa thành một làn xương mù màu xanh biếc, lao thẳng đến các vị tháp chủ pháp lam. Mà bản thể của hắn trong nháy mắt khi vụ nổ diễn ra, đã lợi dụng lực trùng kích cường đại bay lên bầu trời cầm thành, nhanh như điện lao về phía xa xa. Đây là lực lượng cuối cùng của Tư Long, lúc nguy ngập đến tính mạng, toàn bộ tiềm lực của hắn đã được bộc phát. La ám tháp chi chủ Sinh mệnh lực của hắn rất mạnh mẽ, mặc dù lần này đã bị thương rất nặng. Nhưng Tư Long tin rằng chỉ cần còn sống hắn sẽ có cơ hội. Cho dù tiềm tu mấy chục năm, cuối cùng hắn cũng có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Tính toán của Tư Long rất chính xác. Áo bố Ân đã cho hắn cơ hội như vậy. Nhìn thấy tà khí điên cuồng lao về phía mã Lệ Na. Vị quang minh tháp chủ rất hoảng sợ, thân hình lóe lên đã che ở trước mặt mã Lệ Na. Công kích của Tư Long không chỉ có từ mặt trước, mà là trực tiếp từ trên không trung chụp xuống. Áo bố lai ân đầu tiên thi triển thánh quang linh trận hoàn toàn bảo vệ thân thể mình và mã lệ na ở bên trong. Vừa thừa nhận tà khí khổng lồ đánh vào, vừa nhanh chóng phát quang nguyên tố của mình ra ngoài. Năm vị tháp chủ còn lại cũng bị kinh hãi. Mặc dù đều thi triển ma pháp phòng hộ để ngăn cản một kích cuối cùng của tư long, nhưng bọn họ cũng mất đi cơ hội đuổi theo tư long. Tư long lợi dụng lực lượng cuối cùng để chạy trốn, tốc độ rất nhanh, gần như đã biến thành một ảo ảnh mắt thường khó có thể nhìn thấy. Nhưng mà sáu vị pháp lam không thể nào đuổi kịp, không có nghĩa là tất cả mọi người không có cách nào đuổi theo hắn diệp âm trúc ở trong không trung vẫn luôn tập trung vào tư long ngay cả khi tư long nói muốn tự vẫn hắn cũng không hề buông lỏng một người có thể vì lợi ích của mình mà giết sư phụ sao có thể cam tâm tự sát chứ diệp âm trúc hiểu rất rõ tính cách của tư long cũng được phỹ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư nói rất nhiều hắn thậm chí còn hiểu rõ sự ích kỷ của tư long hơn các vị tháp chủ pháp lam kia tư long đột nhiên bộc phát đã sớm nằm trong suy đoán của diệp âm trúc bốn thần thú ngoại trừ thiểm lôi biến thành ma văn song dực vẫn còn trên cơ thể hắn thì ba thần thú còn lại đã trở lại bản thể đứng bên cạnh diệp âm trúc trong tay không có từ tinh tinh thần cự kiếm ngay cả siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm diệp âm trúc cũng đã thu hồi nhưng tư long vẫn không thể nào tránh được sự truy sát của hắn một tròn một dài hai thanh chiến trùy không một tiếng động xuất hiện trong lòng bàn tay diệp âm trúc hai tay trong nháy mắt trụng lại quang mang màu lam tím phóng lên cao một khác sau một đoàn quang mang màu trắng hình tròn mang theo tiếng sấm đánh đã được diệp âm trúc ném ra ngoài không khí hoàn toàn bị xé rách tiếng va chạm chói tay khiến cho xuất hiện một loạt không gian lề phùng quang mang màu trắng trong nháy mắt đuổi theo tư long ở trong không trung kèm theo tiếng sấm nổ rung trời tiếng kêu thảm thiết của tư long truyền khắp toàn trường thân thể đang bay lên rất nhanh của hắn trực tiếp bị đánh nát trong không trung rơi xuống mặt đất bị diệp âm trúc công kích thân thể tư long một lần nữa rơi xuống mặt đất tuy nhiên lần này hắn đã không thể đứng lên được nữa quang mang màu trắng cũng không hề biến mất dù đã đánh trúng tư long quang mang thu liễm lại một thanh chiến trùy có hình thù kỳ lạ xuất hiện trong không trung hai đầu chiến trùy rất sắc ở giữa có hình tròn đầu trùy to như đầu người hai bên trùy khác đầy hoa văn nhìn qua rất nhu đau nguoi hai ben chùy khac đay hoa van nhin qua rat nhu hoa như lại tràn ngập lôi nguyên tố bá đạo, lôi thần chi chủy, đây mới thật sự là lôi thần chi chủy. Phân biệt ở hai thanh bích chiến chủy bao năm, rốt cuộc đã lại dung hợp lại trên chiến trường của Cầm Thành và Pháp Lam. Kích thứ nhất của nó đã hủy diệt một gã cường giả siêu cấp đạt đến thứ thần cấp cấp 8. Cho dù là Diệp Âm Trúc, khi cảm nhận lực công kích của siêu thần khí lôi thần chi chủy cũng không khỏi giật mình. Khí tức tà ác ẩn chứa trên người Tư Long bị Diệp Âm Trúc sử dụng kỹ năng phong bạo chi chủy của lôi thần chi truy nổ tan. Lôi lực kinh khủng chẳng những phá hủy toàn bộ kinh mạch, xương cốt trong cơ thể Tư Long thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng bị đánh tan đối phó với ma pháp sư hệ ám ma như tư long lực sát thương của nó đã thể hiện một cách hoàn mỹ năng lực phá tà của lôi thần chi trùy thì cho dù là tư long ở trạng thái mạnh nhất cũng chưa chắc có thể ngay mặt chống lại nó tất cả biến hóa chỉ trong mấy cái nháy mắt đã kết thúc khi tư long bị lôi thần chi trùy đánh rơi diệp âm trúc và ba thần thú cũng đồng thời từ trong không trung hạ xuống trực tiếp hạ xuống cạnh tư long diệp âm trúc tuyệt đối không cho hắn cơ hội trở mình sau lưng tư long bị uy lực của phong bạo chi trùy làm vỡ ra một lỗ hồng rất lớn càng quỷ dị là bị thương nặng như vậy mà không có một giọt máu nào chảy ra đó là bởi vì kinh mạch và huyết nhục trong cơ thể tư long bị lôi lực khổng lồ đốt cháy sinh mệnh lực của tư long quả thật rất mạnh mẽ bị thương nặng như vậy hắn còn không có lập tức chết đi linh hồn từ từ tan biến con ngươi của hắn đã biến thành màu xám trắng khuôn mặt khẽ co rút lại đôi mắt như cá chết nhìn diệp âm trúc từ trong mắt hắn diệp âm trúc cảm nhận đôi chút giải thoát phỉ nhĩ kiệt khắc tốn sư phụ con rốt cục đã báo thủ được cho người lôi thần chi truy từ trên trời rơi xuống trở lại trong tay diệp âm trúc sư phụ con con sai rồi con thật sự sai rồi con lập tức sẽ đến dưới đất tìm người nếu như có một cơ hội con tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy diệp âm trúc ngươi thắng ngươi mới là đệ tử chân chính của sư phụ nhưng mà tô lạp nói đến đây ma pháp sư cường đại rốt cuộc đã chết đi linh hồn khổng lồ của tư long hóa thành một luồng khí bay ra từ mi tâm không có tiêu tan trừ trên người hắn hồn châu sáng bóng khẽ bay lên khí lưu màu xám như tìm được chỗ ra trực tiếp dũng mãnh tiến vào bên trong hồn châu lập tức hồn châu mất đi ánh sáng lại xuất hiện linh hồn ba động cường đại tràn ngập trước người Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc không sợ linh hồn của Tư Long ảnh hưởng đến linh hồn lạc ấn của Phĩ Nhĩ Kiệt khắc tốn bên trong hồn châu, bởi vì linh hồn của Tư Long đã bị lực phá tà của Lôi Thần chi Truy làm cho hoàn toàn vỡ nát. Trong nháy mắt khi rời khỏi thân thể Tư Long đã hoàn toàn mất đi ý thức. Diệp Âm Trúc là một vong linh ma pháp sư, nên hắn cảm nhận điểm này rất rõ ràng. Giơ hai tay lên, Diệp Âm Trúc thu hồi Lôi Thần chi Truy lại, trịnh trọng tiếp lấy hồn châu vào trong tay, hai chân co lại, từ từ quỳ xuống mặt đất. Giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ cặp mắt trong suốt của hắn. Vì nhĩ kiệt khắc tốn sư phụ, phản đồ rốt cuộc đã chết, con đáp ứng người đã làm được, tìm lại hồn châu của người. Người yên tâm đi, bất luận là nỗ lực như thế nào, con đều nhất định giúp linh hồn của người sống lại. Nói xong hắn cung kính lại ba lạy với hồn châu. Nói ra cũng kỳ lạ, sau khi hồn châu mất đi sự khống chế của Tư Long, như hiểu được lời Diệp Âm Trúc nói, khi hắn vừa mới lại đến cái thứ ba, đột nhiên tránh thoát khỏi tay Diệp Âm Trúc, hóa thành một vệt sáng màu đen chui vào mi tâm Diệp Âm Trúc, trực tiếp biến mất trong cơ thể hắn. Một cảm giác hiểu rõ xuất hiện trong đầu Diệp Âm Trúc. Hắn rõ ràng cảm giác được, hồn châu đã tiến vào tinh thần chi hải của hắn, cũng xoay quanh linh hồn lạc ấn của hắn. Khí tức linh hồn cũng trở nên ngưng thật, khống chế cốt long đã không cần đến tiếng đàn nữa, chỉ cần ý chí là đủ để chỉ huy vong linh sinh vật trung cực này rồi. Cầm đế, cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta đánh chết phản đồ của Pháp Lam, nhưng ta nghĩ cũng nên giải quyết vấn đề giữa chúng ta. Sáu thân ảnh lặng lẽ đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc, không có kỵ sĩ Pháp Lam đuổi kịp, nhưng sáu người này gây cho Diệp Âm Trúc áp lực cực lớn. Từ từ đứng lên, cố gắng ưỡn ngực, Diệp Âm Trúc lạnh lùng nói: ngươi muốn chiến vậy thì chiến âm trúc rốt cuộc đoạt lại được hồn châu của sư phụ nhưng mâu thuẫn giữa cầm thành và pháp lam có phải càng sâu đậm hơn không pháp lam sáu vị tháp chủ đợi sau diệp lâm trúc truy kích và giết chết tư long đoạt lại hồn châu mới đến trước mặt hắn quang minh tháp chủ áo bố lai ân nói cầm đế cảm ơn ngươi đã giúp bọn ta kết liễu kẻ phản đồ của pháp lam nhưng ta nghĩ chúng ta cũng nên giải quyết một số vấn đề với nhau diệp âm trúc chỉ đáp lại có sáu chữ ngươi muốn đánh vậy thì đánh không phải vậy ta nghĩ cầm đế ngươi đã hiểu lầm rồi quang minh tháp chủ áo bố lai ân vừa mỉm cười vừa nhìn diệp âm trúc mà rằng ta chỉ là muốn nói chuyện cùng ngươi mà thôi diệp âm trúc nhìn lướt qua pháp lam rồi nhìn đám tàn binh một cách lạnh lùng lãnh đạm mà rằng chúng ta thì có chuyện gì để mà nói cơ chứ áo bố lai ân nghiêm mặt mà rằng trước tất cả những việc xảy ra ta cũng thực sự cảm thấy tiếc nuối ta đã cùng các vị tháp chủ khác tham gia giải cứu mã lệ na sau đó mới biết được chân tướng sự việc lý do là pháp lam phát động một cuộc tấn công tới cầm thành cũng có thể nói rằng tư long che đậy nhưng dẫu sao tư long cũng là người của pháp lam bây giờ lại chết trong tay ngươi vậy thì cần phải có giải pháp cho nên ta hy vọng chúng ta có thể nói chuyện một cách ôn hòa với nhau ta nghĩ là cho dù pháp lam vẫn tiếp tục tấn công cẩm thành nhưng sẽ đợi quý phương có cơ hội tu chỉnh việc này thiết nghĩ đối với cẩm thành không hề bất lợi không đợi diệp âm trúc mở miệng áo bố lai ân chậm rãi xoay người về phía năm vị tháp chủ gật đầu ngay khi năm vị tháp chủ hạ lệnh 12 quân đoàn pháp lam từ từ lui về phía sau rồi dần dần đi ra trước mặt diệp âm trúc giờ chỉ còn lại có hai thầy trò quang minh tháp chủ áo bố lai ân cùng thánh nữ mã lệ na Ta nghĩ như vậy đã có thể chứng minh rằng bọn ta có thành ý rồi." Áo Bố Lion vẫn giữ vẻ tươi cười, ánh mắt dịu dàng, từ ánh mắt thâm thúy trong suốt của hắn, rất khó để có thể dò xét tâm trạng. Đúng lúc này, một chiếc bóng hư ảo tiến đến rất nhanh phía sau Diệp Âm Trúc. Thấy Diệp Âm Trúc đang cùng thầy trò Áo Bố Lion rằng co, nàng lấy làm kinh hãi nhanh chóng lại gần sát Diệp Âm Trúc. Lạ thay Diệp Âm Trúc chẳng hề có phản ứng gì, tựa như không hề biết nàng đến, "Âm Trúc, chàng không sao chứ?" Ngay khi thân thể của Tô Lạp chạm vào Âm Trúc, hai tay của cô đặt lên lưng của Diệp Âm Trúc truyền vào cơ thể của diệp âm trúc một luồng đấu khí cảm nhận được bàn tay ấm áp của thê tử tinh thần mới dãn ra vài phần kéo tô lạp vào lòng ta không sao tư long đã chết rồi vừa nói diệp âm trúc vừa chỉ vào xác của tư long nằm sóng xoài trên đất ngay khi tiếng nói dứt diệp âm trúc cảm thấy rõ ràng thân thể của tô lạp run rẩy lên một chút ánh mắt nhìn xuống cái xác tàn nằm trên mặt đất đối với tô lạp cái tên tư long là một cái tên ý nghĩa với nàng có một lần gã đã đưa nàng ra khỏi bể khổ thoát khỏi hoàng cung của lam địch á tư người này đã dạy nàng đấu khí đã biến nàng thành người có thực lực nhưng cũng chính người này đã cướp đoạt tính mạng của nàng đối với tô lạp mà nói ngay chính bản thân mình đối với tư long có tâm thái thế nào trầm mặc hồi lâu sắc mặt tô lạp biến sang một chút tráng bệch nói giọng nhẹ nhàng âm trúc để muội an táng cho hắn không sao chứ một ngày làm thầy cả đời làm cha bất luận trước kia hắn đối đãi với muội như thế nào thì hắn cũng đã từng là sư phụ muội không có hắn có lẽ muội cũng không có bản lĩnh gì có lẽ muội cũng đã chết ở lam địch á tư rồi người chết cũng là hết diệp âm trúc có thể thấy rõ tâm tình của tô lạp lúc này liền gật đầu nói nàng cứ đi không cần lo lắng có bọn ta ở đây là đủ rồi tô lạp quay mắt nhìn về hướng đối diện quang minh tháp chủ áo bố lai ân và cùng với quang minh là thánh nữ mã lệ na chậm rãi nàng kho người hành lễ với áo bố lai ân dẫu sao thì nàng cũng đã từng là một phần tử của pháp lam áo bố lai ân mỉm cười nói nghe nói các ngươi đã lập gia đình rồi ta vẫn còn chưa kịp chúc mừng tô lạp ngươi đã tìm được một người chồng tốt rồi đấy cảm ơn người áo bố lai ân đại sư Tô Lạp cúi chào áo bố lai ân rồi nhẹ nhàng đi tới bên xác Tư Long, cũng không hề sợ bẩn, tự mình ôm lấy xác chết thầy mình trên mặt đất. Mã Lệ Na tiến đến bên Tô Lạp, Tô Lạp, để ta đi cùng tỉ. Thấy Mã Lệ Na mỉm cười đầy thiện ý, Tô Lạp gật đầu và cùng đi đến Cẩm Thành. Nàng không có lựa chọn nào, đành đem Tư Long chôn trong núi bố luân, hai bên là núi. Tư Long trước kia đã làm đủ chuyện xấu, không thể thi thể hắn làm ô uế Cẩm Thành. Tô Lạp nhìn bản đồ, đúng là cách không xa Cẩm Thành có một mảnh rừng cây nhỏ rất tĩnh lặng, phong cảnh thanh u. Tư Long đã chết hắn phản bội pháp lam giết thầy phạm thượng hai tội lớn này khiến hắn không thể trở về pháp lam an táng hắn cũng chỉ có thể ở đây mã lệ na đi cùng tô lập diệp âm trúc cũng không còn gì lo lắng tô lập càng tin vào thần chi tán tức mã lệ na không thể làm tổn thương đến hắn lúc này cả pháp lam chỉ còn lại duy nhất áo bố lai ân đứng trước mặt diệp âm trúc vị quang minh tháp chủ này nói giọng ôn hòa cấm đế bây giờ ta có thể nói chuyện cùng ngươi không hai cánh kim ngân phía sau diệp âm trúc cũng đã tự động thu lại biểu hiện rõ vị quang minh tháp chủ này quả thật không có ác ý tuy nhiên cách lạp tây tư tử và minh vẫn như trước đứng ở sau lưng diệp âm trúc áo bố lai ân còn mạnh hơn tư long nhiều bọn họ không thể không phòng bị ngài muốn nói chuyện gì với ta diệp âm trúc nói mặt thả nhiên sau trận chiến hôm nay cầm thành và pháp lam đã trở thành tử thù ngài muốn thuyết phục ta chấp nhận thần phục pháp lam ư không tất nhiên là không cầm đế ta nghĩ rằng ngươi đã hiểu lầm áo bố lai ân định nói gì đó thì diệp âm trúc cắt lời áo bố lai ân đại sư ngài cứ gọi ta là diệp âm trúc đi áo bố lai ân gật đầu nói thế cũng được chuyện của người ta cũng đã nghe mã lệ na nói qua ngươi chính là quan môn đệ tử của đại sư phỉ nhĩ kiệt khắc tốn vậy chúng ta cũng không coi là người ngoài đầu tiên việc ta đến cẩm thành hôm nay để bày tỏ sự tiếc nuối mặc dù ta cùng mấy vị tháp chủ dùng lượng lớn ma pháp trận năng lượng vẫn không tới kịp để ngăn cuộc chiến này xảy ra với những tổn thất gây ra cho cẩm thành ta thành tâm hối lỗi với cẩm thành vừa nói người mà ở long khí lỗ đại tư lục tuyệt đối xứng danh đệ nhất hệ quang minh ma pháp sư thánh ma đạo sư áo bố lai ân bất thình lình hướng về diệp âm trúc cũng là hướng về phía cầm thành mà quỳ xuống vái lại. Ánh mắt trong suốt, không có một điểm gì gọi là làm bộ cả. Áo bố Lai Ân đại sư, ngài làm vậy là có ý gì? Diệp Âm Trúc thấy thật kinh ngạc trước hành động của áo bố Lai Ân, trong lòng thấy có sự thay đổi. Một trận đánh này, cầm thành tất nhiên tổn thất không ít, rất nhiều người bị thương nhưng có ít người chết hơn Pháp Lam nhiều. Pháp Lam tham chiến có đến 6 đoàn kỵ binh, tổn thất đến 1 phần 3. Đặc biệt có hai quân đoàn kỵ binh chết 2 phần 3 quân số. Không chỉ bây giờ Quang Minh Tháp chủ không quan tâm đến sự tổn hại của Pháp Lam mà ngược lại còn xin lỗi Cầm Thành, không nói cái khác, chỉ riêng với địa vị của Pháp Lam trên Long Khi Nỗ Đại Tư Lục, thân là Pháp Lam thất tháp tháp chủ, biểu hiện như vậy quả thật không ai có thể ngờ được. Từ thời thành lập Pháp Lam tới nay, để vị đại sư đứng đầu Pháp Lam phải tự mình xin lỗi đúng là lần đầu xuất hiện trong sử sách. Áo Bố Lai Ân thở dài một tiếng rồi nói: "Giống như vừa rồi ngươi nói vậy, Pháp Lam và Cầm Thành đánh một trận đã kết thâm cừu với nhau, mỗi chiến sĩ bị tổn thất cũng làm ta không thể nguôi ngoai." nhưng trong tình huống này bất luận thế nào ta cũng không ngờ lại phải nhìn thấy cảnh này lý do lần này bọn ta tới đây là hy vọng có thể ngăn cản cuộc chiến tránh hai bên trở thành cửu địch chỉ vì tư long mà đã lãng phí thời gian của chúng ta cho phong ấn ma thần để giải cứu mã lệ na phá hỏng kế hoạch ban đầu của bọn ta diệp âm trúc cảm thấy được sự chân thật của áo bố lai ân cười thầm trong lòng áo bố lai ân đại sư ngài không cần phải vòng vo cứ nói thẳng ra đi áo bố lai ân thở dài một tiếng rồi tiếp diệp âm trúc ngươi biết ý nghĩa tồn tại của pháp lam không diệp âm trúc đáp ý nghĩa tồn tại của pháp lam là gì ta không biết nhưng ta biết các người luôn tự xưng là thần giữ nhà long khi nỗ tư đại lục là bảo vệ đại lục này trên pháp lam phong ấn ngăn cản sự xâm kích của thâm uyên vị diện áo bố lai ân sửng sốt dù diệp âm trúc chỉ trả lời đơn giản có hai câu nhưng tất cả đều trùng ý chính hắn không ngờ diệp âm trúc lại hiểu rõ về pháp lam đến vậy tuy nhiên hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh diệp âm trúc dù sao cũng đã từng theo học phỹ nhĩ kịch khắc tốn có hiểu biết đôi chút về pháp lam cũng là điều dễ hiểu không phải khoe khoang nhưng đúng pháp lam có ý nghĩa như vậy mỗi năm Pháp Lam đều có các ma pháp sư ưu tú gia nhập, sở dĩ các ma pháp sư không rời bỏ Pháp Lam vì họ cảm nhiễm tinh thần của Pháp Lam. Cùng lực lượng đông đảo ma pháp sư của Pháp Lam tập trung lại, đem tinh lực cung cấp năng lượng, nỗ lực gia cố cho Thâm Uyên vị diện phong ấn. Trận chiến từ vạn năm trước đã chứng tỏ chúng ta phải đối mặt với kẻ thù mạnh thế nào. Nếu phong ấn bị phá, không chỉ bọn ta gặp nạn diệt vong lúc đó, mà cả Long Khí Nỗ Đại Lục tất cả các tộc đều sẽ bị hủy diệt. Diệp Âm Trúc nói: áo bố Lai Ân đại sư, có lẽ trong lòng ngài sự tồn tại của Pháp Lam là trí cao vô thượng, là thánh địa nhưng trong lòng ta nghĩ khác ta xuất thân từ đông long đế quốc ngài nói trận chiến vạn năm trước đã làm các tộc thương tổn nguyên khí nhưng trận đại chiến đó ai mới là chủ lực là tổ tiên ta đông long đế quốc dưới sự dẫn đầu của thần long họ đã thừa nhận phần lớn áp lực của kẻ địch cũng chính tổ tiên thần long của đông long đế quốc chúng ta dùng sinh mệnh bản thân để phong ấn thông đạo giữa thâm uyên vị diện và nhân gian nhưng khi pháp lam thành lập pháp lam cùng những người ở tây long đại lục đã làm những gì các người lấy oán báo ân thừa dịp đông long đế quốc quốc lực tổn thương nghiêm trọng hủy diệt quốc gia của chúng ta ngài cho rằng đó là biểu hiện của một pháp lam hết mình vì nghĩ sao áo bố lai ân im lặng những gì diệp âm trúc nói hắn không thể đáp lại được câu nào sự thật lịch sử là thế thở dài một tiếng cầm đế đại nhân lịch sử của pháp lam ta không biết phải bắt đầu từ đâu ta chỉ có thể nói bản tính con người là tham lam tình huống lúc đó bấy giờ không thể nào cứu vãn nhưng sau khi tây long đế quốc thành lập pháp lam cũng đã hoàn toàn thay đổi từ những cuốn sách cổ trải qua bao đời chúng ta có thể cảm nhận rõ sự sám hối trong lòng các vị pháp sư pháp lam đối với việc hủy diệt đông long đế quốc nhưng chuyện đã xảy ra chúng ta chẳng có cách nào nói cách khác chỉ có cách là dung thứ cho đông long đế quốc để tạo thành hậu duệ là đông long bát tông sinh sống ở đại lục chúng ta sẽ không hủy diệt dòng máu cuối cùng của đông long vì hy vọng sẽ có một ngày hóa giải được cừu hận hóa giải ư áo bố lai ân đại sư ngài đừng nói đùa nữa khi đông long đế quốc bọn ta vừa mới tuyên bố thành lập thì ngay lập tức pháp lam pháp điển lệnh cho mỹ lan đế quốc phát động công kích chúng ta nếu không phải cầm thành ta có chút năng lực tự bảo vệ mình thì e rằng trên đời này đã chẳng còn đông long bát tông này từ lâu rồi Ánh mắt áo bố lai ẩn lói lên, nhìn từ góc độ các ngươi thì có lẽ pháp lam cậy mạnh, nhưng nhìn từ góc độ của pháp lam thì chúng ta buộc phải làm vậy, vì pháp lam nhất định phải khống chế được cục diện của đại lục. Chỉ có như thế pháp lam mới có thể dùng thực lực của mỗi nước trong đại lục nhằm bổ sung và duy trì phong ấn. Đối với pháp lam mà nói, chỉ cần bảo vệ phong ấn là chủ yếu. Nhưng đông long đế quốc thành lập sẽ tạo thành chuyện xấu rất lớn, không thể không đề phòng. Ta nghĩ cầm đế ngươi cũng thừa nhận chuyện đó. Đông long đế quốc sẽ không đơn độc, một khi họ mạnh lên sẽ phát động chiến tranh. Đến lúc đó đại lục sẽ rối loạn đối với pháp lam mà nói thì vô cùng bất lợi diệp âm trúc trong lòng đang phẫn nộ dần dần bình tĩnh lại nói áo bố lai ân đại sư bây giờ chúng ta tranh luận điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa nếu ta đoán không sai ngài hy vọng sẽ giảng hòa với cầm thành đúng không áo bố lai ân gật đầu nói không sai cầm thành xuất hiện đã phá hỏng kế hoạch ban đầu của bọn ta nhưng cũng cho chúng ta thấy cầm thành có sức mạnh như cầm thành đã có thể cầm cự được với pháp lam hơn nữa cầm đế đại nhân đã đạt đến bạch cảnh chỉ cần chúng ta liên thủ việc duy trì phong ấn sẽ nắm chắc hơn vài phần ô thế thì ta cũng muốn nghe qua người có đề nghị gì hay Tư Long đã chết Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn Đại Cửu đã báo tổn thất của Cầm Thành cũng ít hơn nhiều so với dự đoán của Diệp Âm Trúc. lúc này khi đã bình tĩnh trở lại Diệp Âm Trúc càng thêm lo lắng cho Cầm Thành bởi với tình huống hiện tại của Cầm Thành nếu tiếp tục chiến tranh với Pháp Lam nhất định là không thể sáu vị tháp chủ của Pháp Lam đã mang đến thêm sáu quân đoàn muốn tiêu diệt Cầm Thành chẳng có gì khó riêng Quang Minh Tháp chủ áo bố lai ân trước mặt cũng không phải là người mà năng lực hiện tại của Diệp Âm trúc có thể chống lại được vì thế dù là kế hoãn binh diệp âm trúc cũng chỉ có thể kiên nhẫn áo bố lai ân mỉm cười rằng nếu cầm đế đại nhân đi thẳng vào vấn đề muốn nghe một chút ý kiến của ta như ta đã nói đề nghị này cũng là từ mấy vị tháp chủ pháp lam khác đề ra trước tiên việc với đồng long đế quốc trong lịch sử chúng ta trịnh trọng xin lỗi ngươi nói quả không sai nếu không có đồng long đế quốc e là thế giới của chúng ta cũng đã bị hủy diệt rồi ta cũng không giấu giếm, tình hình pháp lam giờ cùng không tốt phong ấn đã bị dung chuyển e rằng trong ba năm nữa bọn ta sẽ không áp chế nổi phong ấn một khi phong ấn bị vỡ nát chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc công kích hủy diệt của thâm uyên vị diện thế nên bọn ta cần thêm lực lượng của ngươi nói đến đây thân sắc áo bố lai ân trở nên nghiêm trọng để chuẩn bị cho cuộc chiến chúng ta đều phải chuẩn bị thứ nhất tư long đã chết mà ngươi lại là đệ tử của phi nhĩ kiệt khắc tốn đại sư cũng có thể coi là một phần tử của pháp lam ngươi có thể thay mặt đông long gia nhập pháp lam thay thế cho vị trí của tư long trở thành ám tháp chủ thậm chí ngay cả vị trí của tư long trong pháp lam cũng không thay đổi chỉ xếp thứ hai sau quang minh tháp chủ ta diệp âm trúc kinh ngạc nói pháp lam muốn cho ta trở thành ám tháp chủ sao áo bố lai ân đại sư nhưng ta cũng không phải một vị ma pháp sư hệ ám ma áo bố lai ân cười nhạt rồi nói có lẽ người khác nhìn không ra nhưng không phải chúng ta đã thấy rồi sao mặc dù ngươi tu luyện không phải là ma pháp hệ ám ma mà là thần âm sư nhưng ngươi cũng học từ phi nhĩ kiệt khắc tốn đại sư vong linh ma pháp nếu không phải vậy tại sao trước đây cốt long lại xuất hiện bất ngờ trong thế giới chúng ta đặc biệt là dưới ánh mặt trời linh hồn của những sinh vật đã chết không thể nào tùy tiện xuất hiện Vòng linh ma Pháp cũng coi như ma Pháp hệ ám ma, hơn nữa với thân phận là đệ tử của phi nhĩ kiệt khắc tốn đại sư, ngươi trở thành ám tháp tháp chủ được chúng ta công nhận cũng không có gì lạ. Đồng thời chúng ta cũng hy vọng thông qua việc ngươi gia nhập Pháp Lam cũng có thể làm cho quan hệ giữa Pháp Lam và Đông Long có thể hòa hoãn. Thậm chí chúng ta có thể đảm bảo với ngươi, sau khi hóa giải nguy cơ 30 năm sau, Pháp Lam sẽ hậu thuẫn giúp Đông Long lập quốc, trở thành một quốc gia thống nhất đứng đầu Long khi nỗ đại tư lục. Diệp âm trúc nói, áo bố Lai Ân đại sư ngài có thể cho ta hay pháp lam ủng hộ lam địch á tư có phải bởi vì quan hệ với tư long áo bố lai ân gật đầu nói có thể nói như thế ở địa vị pháp lam đế chế lam địch á tư dễ dàng khống chế hơn mặc dù thực lực của lam địch á tư không thua kém mễ lan nhưng pháp lam muốn họ lớn mạnh hơn nữa hơn nữa hoàng thất của lam địch á tư có huyết mạch của hắc phượng hoàng tô lạp lại là đệ tử pháp lam có nhiều lý do để pháp lam chọn lam địch á tư sắp phải đối mặt với tình huống xấu long khi nỗ tư cần phải có một đế quốc thống nhất chỉ có vậy mới có thể đồng tâm hiệp lực đối đầu với ngoại địch dừng một chút áo bố lai ân tiếp tục nói sở dĩ mời ngươi gia nhập pháp lam ngoài nguyên nhân đông long và phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư còn có nguyên nhân quan trọng hơn chúng ta phải dựa vào sức mạnh của ngươi ngươi là người có ma vũ song tu thứ thần cấp trước giờ chưa từng có lúc đầu phi nhĩ đại sư cũng đã tiên đoán trước có ma vũ song tu bạch cảnh là dễ dàng bước vào thần cấp ở pháp lam sức mạnh của ngươi sẽ tăng rất nhanh bảy tòa tháp của pháp lam thiếu đi một cái cũng không được chỉ có cộng đồng thất tháp tháp chủ cùng cố gắng mới có thể càng thêm củng cố phong ấn dù thế nào thì bọn ta cần ngươi đồng thời pháp lam cũng sẽ không tiếc công sức giúp đỡ ngươi sớm ngày tu luyện đi vào thần cấp như vậy khi đối mặt địch nhân chúng ta sẽ càng nắm chắc diệp âm trúc nói chẳng lẽ các ngài không sợ sau khi ta tu luyện xong thần cấp sẽ tiêu diệt pháp lam sao áo bố lai ân mỉm cười nói cho dù ta không tin ngươi thì cũng tin tưởng vào phi nhĩ kiệt khắc tốn đại sư đại sư đã dạy dỗ tư long hắn lại thí sư phạm thượng nên sau này nhận đệ tử E rằng điều kiện đầu tiên là kiểm tra tâm tính ngươi. Bất luận ngươi thân phận ra sao, thực lực thế nào, chắc chắn ngươi phải có một bản chất lương thiện. Mặt khác, chỉ cần có thể bảo trụ sự sinh tồn của các chủng tộc trên long khi nỗ đại tư lục, ngay cả Pháp Lam bị phá vỡ bởi ngươi cũng có sao. Chỉ cần sau đó ngươi lập nên một thế lực mới tương tự Pháp Lam, bảo vệ cho đại lục này thì cũng coi như một kiểu tồn tại khác của Pháp Lam thôi. Lời nói ra không chỉ có Diệp Âm Trúc, ngay cả Tam Đại Thần Thú phía sau Diệp Âm Trúc cũng không thể không động lòng. Lúc này Diệp Âm Trúc mới hoàn toàn tin tưởng Pháp Lam chỉ có một mục đích là bảo vệ đại lục, không phải là một cuộc nói chuyện vô nghĩa. Hơn nữa, Áo Bố Lai Ân không chỉ nói là bảo vệ loài người mà còn là bảo vệ mọi chủng tộc trên long khi nỗ đại tư lục. Lúc này khí sắc của Tam Đại Thần Thú sau lưng Diệp Âm Trúc cũng trở nên ôn hòa hơn. Diệp Âm Trúc nói, vậy sau khi ta gia nhập, nếu không thể giúp Pháp Lam bảo vệ phong ấn thì sao? Áo Bố Lai Ân nói, chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình huống khác, cũng sẽ là một cuộc thánh chiến thứ hai khi đó chúng ta phải tập trung toàn bộ lực lượng của long khi nỗ đại tư lục liều chết chiến đấu chiến tranh là tất yếu kết quả thế nào chúng ta không thể đoán trước nhưng ta có thể khẳng định nếu tình hình xảy ra như vậy có 30 năm phát triển cầm thành nhất định sẽ trở thành chủ lực chống địch diệp âm trúc trầm mặc hắn hiểu rõ pháp lam để hắn gia nhập theo như vài điều mà áo bố lai ân nói có được liên kết với cầm thành là mấu chốt chỉ cần hắn gia nhập pháp lam quan hệ giữa cầm thành và pháp lam sẽ trở nên tốt đẹp thậm chí pháp lam có thể dùng hắn để uy hiếp thỏa hiệp với cầm thành đây là chuyện mà diệp âm trúc không thể không lo áo bố lai ân đại sư ngài hãy trả lời thẳng thắn với ta một chuyện nếu hôm nay cầm thành không chống nổi quân đội pháp lam do tư lòng dẫn đầu công kích pháp lam sẽ có lựa chọn như thế nào áo bố lai ân nhìn diệp âm trúc hai mắt bỗng sáng bừng lên nếu là như vậy mọi việc vẫn như cũ diệp âm trúc cười lạnh một tiếng nếu đúng như vậy e là ngài chẳng những không tố giác tư lòng mà còn giúp hắn che giấu chuyện coi như chưa bao giờ xảy ra pháp lam cũng sẽ ủng hộ đế chế lam địch á tư như trước thống nhất đại lục thật nhanh theo đúng kế hoạch ban đầu đúng không áo bố lai ân không trả lời ngay với diệp âm trúc chỉ nói bâng quơ như ta đã nói pháp lam chỉ có một mục đích là bảo vệ đại lục tử trầm giọng nói ngươi nói đúng suy đoán của âm trúc là chính xác viện quân các ngươi sở dĩ đến chậm cũng không phải do lý do mà ngươi nói mà ngươi muốn thông qua trận chiến trước đó để kiểm nghiệm lực lượng của cầm thành chúng ta áo bố lai ân không mở miệng chỉ lặng lẽ nhìn diệp âm trúc ở trước mặt vẻ khanh ngợi càng hiện rõ lên trong mắt hắn đang lẳng lặng chờ đợi chờ đợi sự lựa chọn của diệp âm trúc hắn tin rằng người thông minh nhất định sẽ không làm chuyện điên rồ Ta đồng ý đề nghị của ngài, nguyện ý tiếp nhận vị trí của Tư Long ở Pháp Lam." Diệp Âm Trúc nói rất bình tĩnh, nhưng trong đó hiện ra vẻ kiên định. Áo Bố Ân cũng không ngờ đến Diệp Âm Trúc lại trả lời nhanh như vậy, sững sờ một lát rồi rất vui mừng, trên mặt hiện lên nụ cười khó có thể khống chế. Đa Tạ Cầm Đế đại nhân đã hiểu cho, sau này Pháp Lam và Cầm Thành là một nhà. Âm Trúc từ không nhịn được kêu lên, ngay cả Cách lạp Tây Tư và Minh ở sau lưng hắn cũng đang khẽ nhíu mày. Theo bọn họ thấy, cừu hận giữa Cầm Thành và Pháp Lam đã hình thành. Hơn nữa tên quang minh tháp chủ áo bố lai ân này rõ ràng là một lão giả mưu mô. Bọn họ sợ nhất chính là Pháp Lam gây ra chuyện bất lợi với Diệp Âm Trúc hoặc là Diệp Âm Trúc bị Pháp Lam lợi dụng. Diệp Âm Trúc không để cho tử nói tiếp, nói với áo bố lai ân. Gia nhập Pháp Lam thì có thể, nhưng ta có mấy điều kiện. Chỉ cần Pháp Lam đồng ý, như vậy ta sẽ là một phần tử của Pháp Lam. Áo bố lai ân gật đầu nói, tốt, ngươi nói đi, chỉ cần điều đó Pháp Lam có thể làm được, Diệp Âm Trúc nói. Đầu tiên bắt đầu từ bây giờ pháp lam phải giải trừ phong ấn của bản thân và sự ủng hộ với lam địch á tư đế quốc áo bố lai ân suy nghĩ một lát rồi nói có thể có cần chúng ta ủng hộ mỹ lan đế quốc không diệp âm trúc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói không một đế quốc thống nhất tự nhiên dễ dàng khống chế hơn nhưng áo bố lai ân đại sư các ngài đã từng cẩn thận nghĩ đến một đại đế quốc sinh ra thì sẽ có bao nhiêu chiến tranh có bao nhiêu chiến sĩ bị chết đi vì những cuộc chiến tranh đó thâm uyên vị diện mà chúng ta phải đối mặt cường đại đến như thế nào không ai biết được long khi nỗ tư giữ lại được một phần lực lượng thì lúc đối phó thâm uyên vị diện sẽ dễ dàng hơn một chút áo bố lai ân do dự một lát rồi nói hình thành đế quốc thống nhất chính là phương pháp xử lý để pháp lam giải trừ phong ấn đã được ghi lại trong pháp điển tuy nhiên pháp điển không phải không thể thay đổi chuyện này sau khi ngươi gia nhập pháp lam chúng ta có thể cẩn thận bàn bạc chúng ta tôn trọng ý kiến của ngươi nếu thật sự như lời ngươi nói dừng chiến tranh có tác dụng rất lớn như vậy đi chúng ta sẽ sửa đổi pháp điển diệp âm trúc nói tốt chuyện này tạm thời có thể gác lại sau thứ ba ta hy vọng pháp lam công khai tuyên bố ủng hộ thân phận thú nhân tộc hoàng giả của tử đồng thời thông cáo với các quốc gia trên đại lục tiến hành giao dịch bình đẳng với thú nhân tộc đương nhiên sau khi tử thống nhất cực bắc hoa nguyên cũng hứa hẹn với các quốc gia con người tuyệt đối không dễ dàng dụng binh với thế giới con người áo bố lai ân nhìn diệp âm trúc thầm nghĩ trong lòng trong thời gian ngắn như vậy hắn lại có thể nghĩ ra được nhiều điều kiện như vậy quả nhiên không hổ là long phượng trong con người ủng hộ thân phận của tử đế chúng ta có thể làm được nhưng giao dịch bình đẳng chỉ sợ không dễ dàng như vậy Dù sao thú nhân tộc vốn rất cường đại, nếu như bọn họ lại chiếm được trang bị vũ khí của quốc gia con người cùng với đủ lương thực, sợ rằng sẽ khiến mỗi một quốc gia con người lo sợ. Hơn nữa Pháp Lam cũng sẽ không trực tiếp tham dự vào trong các chuyện như thế này. Diệp âm trúc nói, thật sự sẽ không tham dự sao. Vậy đại quân Pháp Lam bây giờ đang làm gì? Nếu không trực tiếp tham dự, các ngài cũng sẽ không đến cầm thành của chúng ta. Như vậy cũng được, chỉ cần Pháp Lam đồng ý với điều kiện này còn trong tương lai khi đối phó thông Uyên vị diện, ta có thể mời Tử dẫn theo ít nhất 8 vị thần thú mang theo trăm vạn binh lính thú nhân tộc cường đại nhất xuất hiện ở trên chiến trường. 8 vị thần thú ư? mắt áo bố lai ân sáng lên, hắn đương nhiên biết 8 vị thần thú có lực lượng cường đại đến mức nào, không khỏi động tâm. Theo như lời Diệp Âm Trúc nói, pháp điển pháp lam là do pháp lam đặt ra, lúc nào cũng có thể sửa đổi được. Giống như lần này, rõ ràng trong thời gian phong ấn 10 năm nhưng vẫn dụng binh với cẩm thành. áo bố lai ân cẩn thận suy nghĩ rồi nói, được, ta đáp ứng với ngươi. Tuy nhiên, nếu như tương lai thú nhân tộc cường đại dụng binh với thế giới con người như vậy pháp lam sẽ trực tiếp gia nhập trong đại quân con người xuất hiện trên chiến trường đối mặt với thú nhân tộc diệp âm trúc gật đầu nói một lời đã định tâm trạng của tử rõ ràng đã trở nên kích động nếu như bây giờ không phải đang có người ngoài sợ rằng hắn đã trực tiếp ôm lấy diệp âm trúc dùng phương thức này để cảm ơn diệp âm trúc bình đẳng giao dịch đối với các quốc gia con người mà nói là chuyện rất cơ bản nhưng đối với thú nhân tộc mà nói lại có ý nghĩa hoàn toàn khác thú nhân tộc tại sao cứ đến mùa thu là lại phải phát động chiến tranh cướp bóc chính là bởi vì tài nguyên của bản thân không đủ để nuôi sống mình. Cực Bắc Hoang Nguyên có rất nhiều các loại khoáng thạch, nhưng mà lại không tiện cho thực vật sinh trưởng, nhất là nông sản, rất khó có thể trồng trọt ở trên Cực Bắc Hoang Nguyên. Mà các quốc gia con người tiếp giáp với Cực Bắc Hoang Nguyên thì không một ai không đả kích thú nhân về mặt mậu dịch. Thú nhân muốn dựa vào tài nguyên của mình để trao đổi lấy lương thực của con người, giá cả gần như gấp 5 lần so với các quốc gia con người trao đổi với nhau, thậm chí có lúc đạt đến chục lần. Còn về phần dùng khoáng thạch đổi lấy vũ khí, càng không thực tế chút nào. Nếu có bình đẳng giao dịch Với các loại mỏ quặng phong phú của cực Bắc Hoang Nguyên, sao cần phải tiêu hao nhiều tính mạng thú nhân để phát động chiến tranh cướp đoạt nữa chứ? Dựa theo kế hoạch ban đầu của Diệp Âm Trúc và Tử, sau khi Tử thống nhất cực Bắc Hoang Nguyên, có thể thông qua Cẩm Thành và Mễ Lan Đế Quốc âm thầm mua thật nhiều lương thực. Với quan hệ giữa Cẩm Thành và Mễ Lan Đế Quốc, cùng với việc thú nhân tộc do Tử chỉ huy sẽ không xâm phạm biên giới Mễ Lan nữa, nhưng Mễ Lan chỉ có thể can đoan về việc bán lương thực, chứ còn muốn mua được vũ khí và các thứ khác sẽ rất khó. Bây giờ được sự ủng hộ công khai của Pháp Lam và mệnh lệnh của bọn họ, sợ rằng mấy quân đoàn đại lục phương bắc sẽ không dám trái ý phật la quốc sớm đã nguyên khí hao tổn mễ lan đế quốc đủ để bọn họ đau đầu đâu dám đắc tội với pháp lam nữa chứ còn về phần a tư khoa lợi cũng tuyệt đối không biển hiện thái độ xúc phạm pháp lam diệp âm trúc ngồi vào vị trí ở pháp lam đầu tiên là vì tranh thủ lợi ích lớn cho thú nhân tộc dựa vào điểm này tử hoàn toàn tự tin trong thời gian ngắn khiến cho thú nhân tộc chiến tranh liên miên có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí áo bố lai ân nói ngươi còn có điều kiện gì nữa không diệp âm trúc nói còn có ta yêu cầu một bộ phận người của cầm thành cùng ta tiến vào pháp lam nếu muốn đối phó thâm uyên vị diện như vậy thực lực của chúng ta càng cường đại thì càng có lợi mà ngươi cũng đã nói rồi pháp lam là nơi tu luyện tốt nhất áo bố lai ân cười khổ nói tiểu tử nhà ngươi hắn chẳng biết làm sao nhưng mà điều kiện mà diệp âm trúc đưa ra rõ ràng không có gì quá đáng đây có phải là điều kiện cuối cùng hay không diệp âm trúc suy nghĩ một chút nói còn một nửa áo bố lai ân bất đắc dĩ nói còn có ư diệp âm trúc ngươi cũng không nên quá đáng quá diệp âm trúc cười nhạt nói Điều kiện cuối cùng của ta rất đơn giản, chính là sự tự do tuyệt đối. Ta có thể làm ám tháp chủ của Pháp Lam giúp các người củng cố phong ấn cũng được, đối phó thâm uyên vị diện cũng được. Nhưng mà Pháp Lam không thể ra lệnh để ta làm chuyện ta không muốn làm. Đồng thời, khi phong ấn không có vấn đề gì, ta có thể quyết định hành động của ta. Áo Bố Lai Ân suy nghĩ một chút nói, với điều kiện phong ấn được đảm bảo, ta có thể đáp ứng với người. Pháp Lam tuyệt đối có thành ý hợp tác với Cầm Thành, hơn nữa còn ở thế bình đẳng. Diệp âm chúc cười nhạt nói hôm nay ngươi đáp ứng tất nhiên là có thể đại biểu cho cả pháp lam ta không hy vọng sau này xuất hiện chuyện gì áo bố lai ân nói đương nhiên có thể thẳng thắn mà nói nếu như không phải sợ phong ấn xuất hiện vấn đề sợ rằng chuyện hôm nay sẽ có kết cục khác pháp lam vẫn cứ là pháp lam không ai muốn chia sẻ quyền thống trị với người khác nhưng thực lực mà diệp âm trúc và cầm thành thể hiện ra đã làm cho áo bố lai ân giật mình áo bố lai ân mặc dù tự tin có thể dẫn đại quân pháp lam tiêu diệt cầm thành nhưng không thể nghi ngờ sẽ khiến pháp lam bị thương vong nặng nề Điều này hắn tuyệt đối không muốn thấy. Đã mất đi ám tháp tháp chủ, nếu như sáu tháp chủ còn lại của Pháp Lam cũng có người bị chết, sợ rằng phong ấn không phải 30 năm nữa sẽ bị phá vỡ, mà thời gian sẽ giảm mạnh. Diệp Âm Trúc nói, "Ồ được rồi, nếu như ta trở thành một trong bảy tháp chủ Pháp Lam, như vậy ta cũng có thể ở cự ly gần quan sát phong ấn mà thần long tổ tiên chúng ta lưu lại chứ?" Áo Bố Lai Ân nghiêm mặt nói, "Chuyện này cho dù ngươi không đề cập ta cũng nói với ngươi. Nhiều năm về trước, các tháp chủ Pháp Lam đời trước có cảm giác là thần long vương tổ tiên của Đông Long có lẽ cũng chưa chết." người nói cái gì lời áo bố lai ân khiến cho trong lòng diệp âm trúc dậy sóng tổ tiên thần long vương chưa chết ư điều này có ý nghĩa rất lớn đối với đông long không khác gì bình đẳng giao dịch đối với thú nhân cả áo bố lai ân nói chuyện này chúng ta cũng không thể khẳng định nếu lần này quyết định hợp tác với cầm thành của ngươi ta cũng hy vọng ngươi có thể lấy thân phận truyền nhân đông long đi tìm hiểu sự huyền bí trong đó nếu như thần long vương đại nhân thật sự không có chết đi hoặc là đúng là để lại cái gì đối với chúng ta mà nói đúng là đại hảo sự nghe áo bố lai ân nói như vậy diệp âm trúc trong lòng chợt hiểu hắn rõ ràng có lẽ đây cũng là nguyên nhân áo bố lai ân lần nữa nhượng bộ không cần hắn nói diệp âm trúc cũng rõ ràng thần long vương nếu như thật sự để lại cái gì thì cũng là huyết mạch chính thống của đông long đế quốc mới có thể thu được cũng không phải pháp lam có thể lấy được hồi tưởng lại mình đột phá ma vũ cực bích thứ thần cấp thì mơ hồ nghe được tiếng gọi mơ hồ từ phía nam liên tưởng đến ba động linh hồn cường đại tin diệp âm trúc như có lửa bùng lên thân là đông long truyền nhân còn có cái gì so với bái kiến tổ tiên thần long trọng yếu hơn đây cũng là oan uổng lớn nhất của đông long ba tông đông long bắt tông cùng pháp lam là tử địch cũng bởi vì năm đó pháp lam dẫn tây long đế quốc hủy diệt đông long hơn nữa di tích thần long chính là tại pháp lam được diệp âm trúc đại biểu cầm thành rút cuộc đáp ứng điều kiện của pháp lam vỗ tay cùng áo bố lai ân hai người cùng cười thân sắc thoải mái như nhau lúc này bất luận là đối với cầm thành hay pháp lam mà nói đây chính là kết quả mà hai bên cùng muốn đương nhiên diệp âm trúc có thể buông bỏ cừu hận của cầm thành với pháp lam trong đó có nguyên nhân chính là những lời nói của phỉ nhĩ kịch khắc tốn đại sư trước khi linh hồn tiêu tán về cầm thành các chủng tộc sẽ không nghi ngờ gì quyết định của diệp âm trúc mà đông long bát tông lại càng không bởi vì đây cũng chính là phương pháp nhanh nhất để đông long bát tông có thể gặp lại tổ tiên với lợi ích lớn trước mắt cưu hận đều có thể bỏ qua về tình huống sau này thì diệp âm trúc và áo bố lai ân không thể dự đoán áo bố lai ân nâng tay hướng không trung phóng ra một đạo kim sắc ma pháp ẩn ký một đạo thân ảnh như lưu tinh cản nguyệt hướng bên này mà đến từ tốc độ phi đến mà nói thì người này thực lực rất mạnh phi hành cực nhanh thậm chí còn trên cả ám tháp chủ tư long đã bị diệp âm trúc hủy diệt Diệp âm trúc tuy không thấy nhưng năng lực thiên nhân hợp nhất so sánh với thị lực người bình thường còn xa hơn, có thể cảm ứng được khí tức thất thanh kinh nghi của Nina lão lão. Trong rừng cây, tô lạp đứng trước một ngôi mộ mới, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt. Lão sư, trước kia bất cứ người đã làm gì thì bây giờ người cũng đã được an nghỉ, danh lợi sẽ không còn quan trọng nữa. Dù thế nào người cũng là lão sư của ta, người nuôi dưỡng ta từ nhỏ, ban cho ta lực lượng cường đại hãy để cho cừu hận theo người ra đi thôi quỳ xuống đất tô lạp hướng về phía ngôi mộ lạy ba lạy một khối gỗ vừa được nàng điêu khắc thành tấm bia đơn giản không ghi danh hiệu tô sư tư long tri mộ đệ tử tô lạp cần lập quang minh thánh nữ mã lệ na một mực bên cạnh lẳng lặng đứng nhìn đến khi tô lạp làm xong tất cả nàng mới đi tới bên tô lạp tô lạp tỷ tỉ, tỉ đừng đau buồn quá tất cả đều cũng đã qua đi ta nghĩ đối với tư long sư phụ mà nói đây có lẽ là kết cục tốt nhất tô lạp khẽ gật đầu nhẹ nhàng lau nước mắt trong long nàng ngoài đau xót còn một loại cảm giác như chút được gánh nặng dù sao sự tồn tại của tư long như một tòa núi lớn đè nặng trong lòng nàng tư long chết đi loại áp lực này và nỗi lo lắng sâu trong tâm như sương khói tan đi một thân ảnh yểu điệu từ xa tới giống như tô lạp nàng đứng trước mộ tư long và quỳ xuống lại mái tóc xanh biếc bay nhẹ trong gió là người lúc trước đã rời khỏi cầm thành tinh linh nữ vương an kỳ cái chết của tư long đối với an kỳ còn ảnh hưởng sâu sắc hơn nhiều so với tô lạp thời gian nàng theo tư long đã không biết bao năm đối với an kỳ Tư Long trong lòng nàng tồn tại hai trạng thái hoàn toàn trái ngược, cực độ oán hận và cực độ tôn kính. Tư Long đã cho nàng lực lượng cường đại, đồng thời cũng tước đi tự do của nàng, ra lệnh cho nàng làm những điều nàng không muốn. Những cái ngươi cho ta, ta đã lại trả ngươi, ngươi đã chết, những ân oán giữa ta với ngươi xem như kết thúc. Ánh mắt tôn kính biến mất, còn lại trong đó chỉ còn là căm hận, nhổ một miếng nước bọt vào mộ Tư Long, sắc mặt An Kỳ trở nên trắng bệch. Mặc dù Tư Long đã chết, nhưng nàng đã vì Tư Long làm nhiều việc thương thiên hại lý, nhất là với tinh linh tộc, An Kỳ hiểu Những tội nghiệt do mình gây ra không dễ dàng hóa giải. Tô Lập tiến lại nắm tay nàng, "An Kỳ tỷ tỷ, quá khứ hãy để nó trôi qua đi." An Kỳ cười khổ nói, "Quá khứ thật sự có thể bỏ qua sao? Tô Lập, ngươi không rõ rồi, ta và ngươi không giống nhau, ta đã làm nhiều chuyện mà chính ta cũng không dám hồi tưởng, làm cho chính mẫu thân cũng phải tức chết, ta đã không còn mục tiêu để sống. Trước kia ta bị Tư Long khống chế hay chính bản thân mình sợ chết, còn bây giờ tất cả đều kết thúc, cũng đến lúc ta cần giải thoát rồi." Tô Lập trong lòng kinh hãi, "An Kỳ tỷ ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ. Từ đại ca vẫn còn đang chờ tỷ, nếu như tỷ có việc, hắn làm sao bây giờ? Nghe được cái tên này, thân thể An Kỳ nhất thời kịch trấn. nhìn Tô Lập, quang mang trong mắt nhất thời trở nên phức tạp lên. Mã Lệ Na cũng vội vã đi tới bên người An Kỳ, nàng cùng Tô Lập đều biết, thực lực An Kỳ đều trên các nàng, nếu như nàng cố ý muốn chết, cũng không phải bất cứ một người trong các nàng có khả năng ngăn cản. Ánh mắt An Kỳ dần bình tĩnh lại nhìn Tô Lập nghe Tư Long nói ngươi đã chết, nhưng ngươi, Tô Lập có chút mờ mịt đáp, ta cũng không biết Lúc đó sư phụ đã đánh nát hồn phách ta, ta tưởng rằng mình phải chết, nhưng sau đó ta tỉnh lại. Ta hỏi Diệp Âm Trúc nhưng huynh ấy không chịu trả lời, nhưng ta có thể cảm giác được chính Âm Trúc đã cứu ta. Mã Lệ Na âm thanh vang lên, "Tô Lạp tỷ tỷ, ta thật sự hâm mộ tỷ, có một người nam nhân vì tỷ mà chịu nỗ lực tất cả." Tô Lạp trong lòng run lên, nhưng mặt ngoài lại không có toát ra thần sắc biến hóa. "Mã Lệ Na, ngày đó muội cũng có mặt tại hiện trường, Âm Trúc đến tục cùng là dùng cách nào cứu sống ta, nhất định muội biết được." Mã Lệ Na nhẹ nhàng khẽ gật đầu. "Vì tỷ hắn đã tự dùng tính mạng chính mình đánh cuộc nhưng trời cao chiếu cố đã cho hắn thắng cuộc nhưng hắn cũng đã mất rất nhiều thứ trong sát na trong lòng tô lạp cực kỳ đau đớn như ai giày xéo tim mình sắc mặt trở nên tráng bệch ta biết rồi cặp mắt của diệp âm trúc là vì ta mã lệ na văn cầu nguội nói cho ta biết ngay lúc đó sự tình ra sao mã lệ na không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống đối với tình cảm nam nữ lúc đó cũng không quá hiểu rõ theo tiềm thức đem những gì mình mình nhìn thấy ngày đó nói ra khi đó hồn phách tỷ bị tư long sư phụ đánh vỡ nhưng Diệp Âm trúc cũng không có biểu hiện lo lắng gì, hắn tựa như đã chuẩn bị rồi. Sau khi Tư Long sư phụ bỏ chạy, hắn lập tức thi triển một ma pháp mà trước kia ta chưa từng thấy. Sau khi cẩn thận tra cứu, đồng thời hỏi qua áo bố lai ân sư phụ có thể khẳng định đó là một người dùng chính thân thể mình triệu hoán một vong linh ma pháp, mà hiệu quả là mất đi hai trong lục giác để hoán đổi lại một hồn, một phách của tỷ, hai trong lục giác ư. Thân thể tô lập càng thêm run rẩy, nước mắt không chịu sự khống chế từ đôi mắt đẹp chảy dài trên mặt. Từ khi được Âm trúc cứu về Cầm Thành, hắn chưa bao giờ hướng đến nàng nói gì thậm chí so với trước còn tốt hơn. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của mình tại thế giới này là đánh đổi bởi hai trong lục giác của huynh ấy. Mã Lệ Na tưởng rằng Tô Lạp chỉ là cảm động, tiếp tục nói, từ góc độ nào đó, vận khí hắn thật tốt, nếu trong lục giác hắn mất đi cảm giác thì thật sống không bằng chết, may mà hắn mất đi là thị giác cùng một giác quan nào đó. Tô Lạp tỷ, có một người nam nhân vì tỷ mà chấp hy sinh cả tính mạng của mình, ta thật sự vì tỷ mà cao hứng. Tỷ không thấy được đâu, lúc đó vẻ mặt hắn bình tĩnh tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, một chút cũng không miễn cưỡng hoặc kích động. Dường như lục giác không phải của hắn Nam nhân có dũng khí như thế Ngay trong tại Pháp Lam cũng chưa từng có Thở dài, An Kỳ thầm nói Khó trách từ nói có thể bảo vệ ta Chỉ cần hắn còn sống, ta sẽ không việc gì Hắn hẳn là từ Diệp Âm Trúc đã học được cái ma Pháp ngốc nghếch này Thật là đồ ngốc mà ngơ ngác đứng đó, tô lập cả thân người cứng nhắc Ngốc trệ, nàng phát hiện thậm chí mình cũng không hô hấp Diệp Âm Trúc, tại sao? Tại sao chàng lại ngốc như vậy? Tại sao? Diệp Âm Trúc lúc này cũng không biết những gì mình che giấu đã bị quang minh thánh nữ mã lệ na vô ý vạch trần lúc này nina đi đến trước mặt hắn áo bố lai ân mỉm cười hướng Nina kho người hành lễ nói giám sát quan đại nhân ta đã cùng cầm đế thương lượng thỏa đáng bắt đầu từ bây giờ pháp lam và cầm thành tất cả đều xóa bỏ hình thành quan hệ hợp tác người có thể yên tâm nina hướng về phía diệp âm trúc ánh mắt dò hỏi thấy hắn gật đầu lúc này mới hử một tiếng chuyện này tạm để đây các ngươi tự tiện vi phạm pháp điển ta tạm thời không truy cứu áo bố lai ân các ngươi rời đi pháp lam đã lâu cũng cần phải trở về rồi, áo bố lai Ân gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta phải lập tức về Pháp Lam, âm trúc, ta biết ngươi bên này vẫn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Bất quả ta hy vọng có thể tại trong 3 tháng thấy ngươi tới Pháp Lam, chúng ta sẽ ở Pháp Lam chờ ngươi đến. Pháp Lam diện tích có hạn, ngươi có thể mang người của cầm thành đến tu luyện, nhưng đừng quá một vạn. Dù sao tổng thể năng lượng tại Pháp Lam là hữu hạn, nên chọn những người ưu tú nhất mới có thể phát huy hết ưu điểm của nó. Diệp âm trúc nói, được, trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ lại đến Pháp Lam lúc này tô lập an kỳ cùng mã lệ na đã từ trong rừng cây cùng đi ra mã lệ na và áo bố lai ân cùng đại quân pháp lam hướng về phía pháp lam đi mất tràng chiến tranh này giữa cẩm thành và pháp lam cũng chấm dứt nhưng không phải là kết thúc mà là mở ra cho mỗi bên một khởi đầu mới tử huynh theo ta đến đây an kỳ người nhẹ nhàng rơi vào trước mặt diệp âm trúc và tam đại thần thú trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận trở lại tâm tình của nàng cũng dường như bình tĩnh lại nói xong những lời này an kỳ xoay người bay lên trời cũng không có hướng về phía cẩm thành mà là hướng về phương xa nhẹ nhàng đi tử thật vất vả mới gặp lại nàng hướng về phía diệp âm trúc giao phó một tiếng rồi vội vã chạy theo hắn nghĩ cho tới bây giờ vẫn không thay đổi trong lòng hắn an kỳ đã là thê tử của hắn hai đạo khí lưu màu xám nhẹ nhàng từ trong tay diệp âm trúc phiêu xuất dung nhập vào cơ thể an kỳ trên không trung thân thể an kỳ thoáng run rẩy một chút nhưng nàng không có quay đầu lại mà vẫn tiếp tục tăng tốc đi xa như vậy trong nháy mắt diệp âm trúc từ trong hồn châu tìm thấy hồn phách của nàng giúp cho nàng một lần nữa trở thành một tinh linh đầy đủ tử cùng an kỳ đi cách lạp tây tư và minh cũng bởi vì lúc trước đánh một trận tiêu hao lượng lớn năng lượng hướng diệp âm trúc vội vã hồi cầm thành tu luyện lúc này chỉ còn lại có diệp âm trúc nina và tô lạp ba người diệp âm trúc nhìn không thấy nhưng hắn lại có thể cảm giác được không khí có chút kỳ quái tô lạp hơi thở rất không đều thậm chí có thể nói có chút suy yếu mà nina lại cho hắn một loại cảm giác rất lạnh lùng tựa như ánh mắt không còn hiền hậu như xưa thậm chí hơi thở có phần địch ý áp lực vô hình như đang đè lên người mình cảm giác ánh mắt như có hàn quang tô lạp là thê tử của mình tự nhiên phải bận tâm đến diệp âm trúc hướng về phía nina bà a cảm ơn người đến kịp lúc không cần hỏi diệp âm trúc cũng biết pháp lam hướng đến cầm thành dụng binh nina nhất định trước tiên đến pháp lam lấy thân phận giám sát quan biết được quyết định của áo bố lai ân và các tháp chủ mới có thể cùng đến đây nina hừ lạnh một tiếng ta không dám nhận một tiếng bà này chuyện ta cần làm cũng đã xong rồi con trở về nói với tần thương ta về pháp lam nếu hắn muốn thì đến pháp lam tìm ta bà a có chuyện gì vậy con tro ve noi voi Lam thuong gì mạo phạm đến người sao Xin người cho ta biết." Diệp Âm Trúc ngạc nhiên hỏi. Nina giống như người thân ruột thịt của hắn, từ lần đầu gặp nhau, đây là lần đầu bà lấy thái độ này nói chuyện với hắn. Nina hừ lạnh, quả nhiên là lão già khốn kia giáo dục ra tiểu khốn kiếp, ngay cả việc làm cũng giống nhau. "Diệp Âm Trúc, con tự lo đi." "Ừ." Sau tiếng hừ lạnh nhạt, Nina cất mình bay đi, trong nháy mắt đã biến mất bỏ Diệp Âm Trúc ngẩn ngơ đứng đó. Nina là chiến sĩ cực mạnh của Đại Lục, bạch cảnh cấp 6, Diệp Âm Trúc chưa kịp hỏi gì thì đã không thấy bóng dáng. Có chút không hiểu vì sao Nina tức giận diệp âm trúc bất đắc dĩ than nina lão lão không biết sao lại như vậy ta không làm gì đắc tội với bà mà tô lạp nhẹ nhàng nói âm trúc muội có việc muốn hỏi diệp âm trúc đột nhiên trong lòng vừa động dường như nhớ ra cái gì một tay kéo tô lạp bay nhanh về hướng cầm thành tô lạp có gì nói sau chúng ta phải lập tức xuất binh nếu không mã nhĩ đến y nguyên soái bên kia sẽ nguy hiểm nguy cơ bên này của cầm thành được giải trừ diệp âm trúc lập tức nghĩ đến mã nhĩ đến y cùng quân đoàn phương bắc của mỹ lan Bọn họ đối diện với binh lực của ba đại bộ lạc thú nhân tuyệt đối vượt quá 200 vạn binh lực, đã gấp 5 lần binh đoàn phương Bắc. Cho dù có hơn 1000 ma pháp sư, sợ rằng quân đoàn phương Bắc cũng rất khó khăn để ngăn cản thú nhân mãnh công. Diệp Âm Trúc tin tưởng, Lam địch Á Tư nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Khẳng định trước khi pháp lam xuất binh cầm thành đã truyền lại tin tức cho thú nhân tộc. Cảm thụ trong lòng Diệp Âm Trúc đang lo lắng, Tô Lập cũng không nói gì nữa, nắm tay Diệp Âm Trúc nhưng ánh mắt vẫn không ly khai cặp mắt hắn, thần thái trong sáng nhưng mất đi thị giác. Từ đang theo An Kỳ, đột nhiên tăng tốc độ lên trước rồi dừng lại, "An Kỳ, chờ một chút." Thân thể mềm mại của An Kỳ dừng lại trên khâu trung, đôi mắt mở to, thần thái toát ra quang mang suy tư. "An Kỳ, ta phải đi trở về, Âm Trúc cần ta trợ giúp, muội theo ta cùng nhau trở về đi thôi." An Kỳ nhẹ nhàng đáp xuống, thần thái phức tạp hỏi, "Từ, ta hỏi huynh, nếu ta và Diệp Âm Trúc đồng thời xảy ra chuyện, trong lúc đó huynh sẽ cứu người nào?" Từ ngây ngẩn cả người, nhìn An Kỳ, ánh mắt loài sáng, "Muội không nên hỏi vấn đề này." an kỳ ánh mắt toát ra tia cười lạnh thật sao ta không nên hỏi sao ta đã biết đáp án huynh chắc chắn cứu hắn không phải huynh nói tìm huynh đệ của huynh sao vĩnh viễn không nên tìm ta nữa vừa dứt lời nàng phóng người về phía xa mà đi nhìn bóng lưng an kỳ rời xa thân tình tử ngây dại ngược dường như có gì chạy ngang không nói nên lời tại sao an kỳ tại sao trong lòng tuy thống khổ nhưng tử không có hành động nào đuổi theo an kỳ vì trong lòng hắn hiểu rõ lời của nàng quả thật trong lúc đó hắn sẽ lựa chọn huynh đệ của mình tốc độ không ngừng gia tăng Nước mắt như chân châu bay trong gió Thân thể an kỳ vừa run dẩy vừa phi hành Tử, xin lỗi, ta không muốn tổn thương huynh Nhưng ta không thể hại huynh Vì huynh ta phải rời đi Ta không thể để vì ta mà huynh rơi vào hoàn cảnh khó xử Nàng thế nào lại nguyện ý chia lìa cùng người yêu Như nàng biết, nếu còn ở bên mình Tử chỉ đem lại phiền phức cho nam nhân yêu mến của mình Tại cực Bắc Hoàng Nguyên Mãi nhi đến y từng ngụm từng ngụm thở hồn hền Trước mắt cảnh vật đã biến thành một mảnh đỏ như máu, hắn không biết địch nhân chết dưới kiếm mình có bao nhiêu người. Con hào hộ thành trước thánh quang thành đã lấp đầy xác thú nhân, thậm chí còn vượt lên trên cả bờ hào. Tại bên người Mã Nhĩ đến y đã không còn một gã binh sĩ Mễ Lan nào lành lặn, cơ hồ trên mỗi cơ thể đã có ít nhất 5 vết thương. Mã Đặc Lập kỳ lặng lặng nằm sau lưng Mã Nhĩ đến đi, cách 10 thước. Trên người hắn tuyệt không tìm ra bất cứ tia ma pháp ba động nào. Tất cả ma pháp sư đều rời khỏi chiến trường, bởi vì bọn họ đã không còn chút ma lực nào. Còn lại sinh mạng để rời đi cũng chỉ còn không tới 300 ma pháp sư, mà thủ lĩnh ma pháp sư Mã Đắc Lập Kỳ cũng vì phong thích ma pháp cuối cùng ma vĩnh viễn mất đi tính mạng của mình. Vì có thể đem thú nhân đánh lui, Mã Nhĩ Đen y đã thiếu đốt sinh mạng hỏa diễm để phong thích ra cấm chú tính mạng ma pháp. Hắn vốn đã lớn tuổi, thân thể suy nhược, dưới tình huống này cũng đã nhẹ nhàng rời khỏi thế giới này. Cho dù vị ma pháp sư cường đại này đã ra đi, nhưng trên khuôn mặt vẫn lưu lại nét tươi cười. Tường quân khó tránh trận vong, nhưng chết trên chiến trường mới là cách kết thúc tốt nhất cho những quân nhân như hắn. Thú nhân rốt cuộc cũng thối lui, chỉ một ngày, chỉ duy nhất chiến đấu một ngày, 60 vạn binh lính thú nhân đã vĩnh viễn nằm lại trên phiến chiến trường này, chưa kể đến những người bị thương. Mà Thánh Quang thành từ 40 vạn quân, còn lại có thể chiến đấu không tới 8 vạn người. Khi bọn họ mất đi sự giúp sức của ma pháp sư, không có thời gian nghỉ ngơi, tổn thương buổi chiều gấp tổn thương buổi chiều gấp 3 3 lần buổi sáng. Từ lúc thú nhân và con người giao chiến đến nay, không có lần nào có thể so sánh với hôm nay, thú nhân điên cuồng công kích, bất kể thương vong, hoàn toàn khâu cho Thánh Quang thành một giây phút nghỉ ngơi để tu 40 van quan con lai co the chien đau khong toi 8 van nguoi khi bon ho mat đi su giup suc cua ma phap su khong co thoi gian nghi ngoi ton thuong buoi chieu gap 3 lan buoi sang tu luc thu nhan va con nguoi giao chien đen nay khong co lan nao co the so sanh voi hom nay thu nhan đien cuong cong kich bat ke thuong vong hoan toan khong cho thanh quang thanh mot giay phut nghi ngoi đe tu chinh Song phương tổn thương kinh khủng, Chỉ một trận đánh đã làm tổn thất hơn 80 vạn binh lính hai bên, đó là chưa tính đến người bị thương, đây là một con số khủng khiếp. Thân thể Mã Nhĩ đến y đã sắp mất đi cảm giác, nhưng hắn vẫn đứng trên tường thành, đại quân thú nhân rốt cuộc đã rút lui, nhưng là trên chiến trường này mọi việc vẫn chưa chấm dứt. Thú nhân tàn quân, giống như thủy triều rút về pháo đài Lôi Thần trùy, nhưng Mã Nhĩ đến y rõ ràng nhìn thấy từ pháo đài Lôi Thần trùy. hai nhánh quân đoàn khoảng 10 vạn như Lôi Đình vạn quân tiến về Thánh Quang thành. 10 vạn, là 10 vạn người tiến về Thánh Quang thành nhưng cả Thánh Quang thành không hề có một tiếng động một mảnh yên tĩnh, bởi vì 10 vạn quân này chính là hai quân đoàn chủ lực của bộ lạc Lôi Thần, chính là Hoàng Kim quân đoàn và Chiến Thần bộ lạc là Bạch Hổ quân đoàn. Chiến tranh đã đến hồi chính, hai đại bộ lạc, hai quân đoàn vương bài đã xuất hiện tại chiến trường. Không khí yên tĩnh và tuyệt vọng bao trùm Thánh Quang Thành, Hàn Phong mãnh liệt, máu trên vết thương nhiều chiến sĩ đã đóng băng, trong thời tiết này con người đúng là không cách nào so sánh với thú nhân. Cho dù không có giáp trụ, nhưng bề ngoài của họ dù phòng ngự hay giữ ấm đều phát huy tác dụng rất lớn so với con người. Càng hú chi thú nhân tại cực bắc hoang nguyên đã sinh sống bao nhiêu năm, đã sớm thích ứng với cái lạnh giá. Mà chiến sĩ con người một khi bị thương, quần áo và giáp trụ rất khó bảo vệ, nhất là trong kịch chiến, ai có lợi thế hơn đây. Lúc đầu khi chiến tranh kịch liệt, các chiến sĩ với nhiệt huyết thiếu đốt, không cảm giác thấy gì. Nhưng sau khi thú nhân lui lại nữa canh giờ, cái lạnh dần dần cảm ứng được. Càng lúc càng lạnh, miệng vết thương bắt đầu đóng băng, nhất là thi thể mễ lan chiến sĩ còn lưu lại. Tuy ngắn ngủi nữa canh giờ, nhưng thành viên bị thương không thể chiến đấu bắt đầu gia tăng. Mặc dù họ sắp đối mặt với chỉ mười vạn người nhưng đây là những thú nhân tinh nhuệ nhất là hoàng kim quân đoàn sư nhân và bạch hổ quân đoàn hổ nhân bọn họ là những binh sĩ thú nhân được trang bị kỹ lưỡng nhất lực chiến đấu cường hãn nhất tại lúc này mễ lan không có ma pháp sư làm thế nào để chống lại long kỵ binh tại cuộc chiến trước đã tiêu hao gần như không còn long kỵ tướng cơ hồ toàn bộ vẫn mệnh chỉ còn một số ít những người trọng thương còn sống mặc dù họ đã cấp cho địch nhân hao tổn thật lớn nhưng lúc này tại thánh quang thành số lượng để ra trận hoàn toàn không còn là một trận chiến tuyệt đối không công bình Hoàng Kim quân đoàn cùng Bạch Hổ quân đoàn càng lúc càng tiến gần Thánh Quang Thành, màu vàng của đầu sư và những vằn đen trắng xen kẽ của gia hồ, những ánh mắt âm u lạnh lẽo, hơi thở đầy mùi tinh huyết thể hiện sát lục chi tâm của hai quan đoàn. Mã nghĩ đến đi biết cả quân đoàn phương Bắc bây giờ không có khả năng ngăn cản đợt tấn công này của thú nhân. Mặc dù tình trạng này là do Cẩm Thành làm Thánh Quang Thành trở nên thiếu binh lực, nhưng hắn không căm hận Cẩm Thành. Ai có thể nghĩ Pháp Lam đột nhiên xuất binh, Huông Chi nếu không có Cẩm Thành thì Mễ Lan Đế quốc đã sớm hủy diệt, áp lực đè nặng lên Thánh Quang Thành mã nhi đến y hoàn toàn ổn định tâm thần ngửa mặt lên trời hô lớn hỡi các mễ lan chiến sĩ chúng ta hãy dùng máu của mình để bảo vệ an toàn cho tổ quốc cho gia đình chúng ta đại trượng phu ra ngựa bọc thầy ta mã nhi đến y cảm thấy tự hào vì quân đoàn phương bắc không có kẻ nhu nhược cho dù chỉ còn hơi thở cuối cùng vẫn phải bảo vệ từng tức đất của chúng ta từng thanh từng thanh vũ khí giơ lên khỏi đầu đối mặt với tình huống thập tử vô sinh mễ lan chiến sĩ đã không còn để sinh tử trong lòng giết một tên là hòa giết hai tên là lời tuyệt không buồn bản lỗ trong tình huống này một khi thánh quang thành bị phá tất cả đều chết vậy tại sao không cố sức giết nhiều địch nhân một chút lúc này hoàng kim và bạch hổ quân đoàn chỉ cách thánh quang thành 20 dặm cước bộ chỉnh tề làm cho thánh quang thành run nhẹ nhẹ mã nhĩ đến y cố gắng bình tĩnh thẳng lưng dù chết hắn cũng muốn chết đứng trọng kiếm trong tay từ từ giơ lên đây đã là những sức lực cuối cùng của lão soái đang lúc này thì tiếng bước chân của hoàng kim quân đoàn và bạch hổ quân đoàn dần chậm lại vừa lúc bắt đầu mã đến y còn tưởng rằng thị giác mình có vấn đề nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra là sự thật mình không có nhìn lầm, hai đại quân đoàn thú nhân chẳng những tốc độ chậm lại mà còn ngừng lại hẳn. Ánh mắt của những sư nhân và hổ nhân lúc này không phải là nhìn về phía thánh quang thành mà đang nhìn về phía xa, về bầu trời sau lưng thánh quang thành. Cô nén đau đớn toàn thân, mãi nhĩ đến y chậm rãi quay người lại. Hắn nhìn thấy được một cảnh tượng không bao giờ có thể quên. Một vật thể cự đại phiêu phù lơ lửng trên không trung. Nó che mất cả ánh sáng mặt trời bằng thân ảnh khổng lồ, là hơn một nghìn, không là ba nghìn giác ứng kỳ sĩ. Ở phía trước là một thân ảnh to lớn, là cốt long đang phi hành. Bộ xương đó không phải là ma pháp nguyên tố hình thành mà là hơn 1000 đầu cốt long, bên cạnh còn 200 đầu cự long đang bay. Mặc dù trên thân thể đại đa số cự long đều là vết thương, nhưng tinh thần thì cực kỳ hưng phấn. Trên mặt đất ma pháp nguyên tố nương theo hướng bọn nó kịch liệt di chuyển như đám mây bay trong trời chiều hướng về phía Thánh Quang thành. Mã Nhĩ Đen Ni nguyên soái, ngài đã khổ cực nhiều rồi, bây giờ giao cho cầm thành chúng ta đi. Âm thanh của Diệp Âm Trúc vang ra từ cầm đế hảo hàng không mẫu hạ. Sau một khắc, thân ảnh mà Mã Nhĩ Đen Ni quen thuộc đã xuất hiện tại không trung, tay ôm cổ cầm khuôn mặt anh tuấn thản nhiên mang theo lãnh ý cầm thành thắng đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu mã nhĩ đến y chỉ có chiến thắng pháp lam thì các chiến sĩ cầm thành mới có thể xuất hiện tại đây mặc dù mã nhĩ đến y không biết những cốt long này từ đâu ra nhưng từ những vết thương trên người cự long có thể nhìn ra cầm thành cùng pháp lam đã đánh nhau một trận thảm thiết giờ khác này mã nhĩ đến y dường như già một mươi tuổi lão lại tràn đầy mắt trọng kiếm rơi xuống đất diệp duong nhu gia 10 tuoi lao lệ ngươi cuối cùng đã quay về rồi đúng vậy cầm thành trở về không chỉ có không quân cánh cửa thánh quang thành bị hai đại bộ lạc thú nhân công kích liên tục một ngày đêm vẫn không mở giờ này chậm chậm mở rộng ra một thân ảnh cao to chậm rãi đi ra từ trong thành bước đi hùng tráng mạnh mẽ bước trên những thi thể của thú nhân trên chiến trường bỉ mông cự thú niềm kiêu ngạo của thú nhân tộc tồn tại lục chiến vô địch một lần nữa lại tới cực bắc hoang nguyên chiến trường giữa pháo đài lôi thần trùy và thánh quang thành chỉ có điều lúc này bọn họ không còn đại biểu cho bộ lạc lôi thần nữa ngoại trừ những người bị thương tử còn mang đến hơn sáu chiến sĩ bỉ mông cự thú do ba vị bạch kim bỉ mông thống lĩnh chậm rãi bước trên chiến trường dẫn đầu chính là huynh trưởng của tử người đã từng là bỉ mông vương tăng thắc tư của bộ lạc lôi thần theo tại bỉ mông quân đoàn là tử thần long lang kỵ sĩ đoàn tử tinh quân đoàn từ bên trong thánh quang thành nối đuôi nhau ra người bị thương lưu tại cầm thành có thể đến nơi đây đều là người hoàn hảo không tổn hao chiến lược gì cổ đế và kiều khoa nhĩ phân biệt đứng ở trước mặt quân đoàn vương bài của mình giờ khác này tâm tư của tù trưởng hai đại bộ lạc đã hoàn toàn chìm xuống đáy vực cầm thành rốt cuộc đã tới song song với họ còn có cả tứ đại thần thú trong truyền thuyết thú nhân tộc trong sự bảo vệ của tử tinh quân đoàn tử cách lạp tây tư minh thiểm và lôi đồng thời xuất hiện tăng thắc tư ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng cổ đế không ngờ rằng tăng thắc tư ta đã trở về ngươi nợ cả nhà chúng ta giờ cũng nên bồi thường rồi bỉ mông cự thú quân đoàn chậm rãi tách ra hai bên tử được các vị thần thú hộ vệ trông như chúng tinh phủng nguyệt đi tới bên người tăng thắc tư nhìn cổ đế ở đối diện lúc này tâm tình của hắn đang sôi trào mãnh liệt đã bao nhiêu năm Từ lúc bắt đầu chạy thoát khỏi pháo đài lôi thần truy đến bây giờ, cuối cùng đã có thể đường đường chính chính quay về. Nhìn các xác chết nằm khắp nơi trên bình nguyên, ánh mắt của Tử càng trở nên lạnh lẽo. 80 vạn sinh mệnh đã ngã xuống như vậy, Tử đột nhiên có cảm giác nản lòng thoái chí. Hắn đã không còn muốn thấy giết chóc nữa, không muốn thấy thú nhân chết trong tay chính mình nữa. Cổ đế, Kiều khoa nhĩ, các ngươi tự sát đi. Âm thanh của Tử còn lạnh lẽo hơn cả cái lạnh của cực bắc hoang nguyên, lời nói bình thản truyền khắp chiến trường không chỉ bên thánh quang thành nghe được mà cả những chiến sĩ bên người cổ đế và kiều khoa nhĩ cũng nghe được rất rõ ràng toàn thân cổ đế hơi run rẩy ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi lại chăm chú nhìn cầm đế diệp âm trúc nhìn thấy cốt long khổng lồ và cự long tiếp đó nhìn mấy trăm bỉ mông cự thú và hàng nghìn ma thú cao cấp trước mặt trong lòng hắn đã chẳng còn chút hy vọng nào chậm rãi cổ đế đi ra từ hoàng kim quân đoàn ưỡn ngực bước một bước tới chiến trường chiến sĩ cầm thành xuất hiện ở đây chỉ có thể chứng minh một vấn đề pháp lam đã thất bại lan địch á tư tự nhiên cũng thất bại mà những thủ lĩnh của Tam đại bộ lạc thú nhân cũng khó tránh khỏi số phận bại vong. Nhìn xung quanh bốn phía, Cổ Đế đột nhiên phát hiện tim mình trở nên trống rỗng, mỗi một thi thể tộc nhân tựa hồ chứa đầy oán khí. Đây là tại sao? Bởi vì một người mình mà tộc nhân chết ở chiến trường đã bao nhiêu người mình cũng không nhớ rõ. Cổ Đế đại ca, ngươi, Kiều Khoa Nhĩ vội vàng từ Bạch Hổ quân đoàn bước tới bên cạnh Cổ Đế. Cổ Đế nhàn nhạt, nhạt thản nhiên nhìn Kiều Khoa Nhĩ một cái, sư nhãn đã trở nên ảm đạm. Kiều Khoa Nhĩ có chút vội vàng thấp giọng nói: "Cổ Đế đại ca, để cho huynh đệ cản phía sau." chúng ta lập tức rời đi vẫn còn kịp, cho dù là tử tinh bỉ mông. nếu muốn tiêu diệt 10 vạn quân tinh nhuệ cũng mất thời gian, chỉ cần rời khỏi chiến trường, chúng ta nhất định có cơ hội đông sơn tái khởi. tử tự nhiên thấy được từ trong hai đại quân đoàn sư vương cùng hồ vương lãnh quang loé lên. cổ đế, chẳng lẽ ngươi cho rằng tộc nhân chúng ta chết chưa đủ sao? chẳng lẽ ngươi muốn tộc nhân chúng ta diệt phong ngươi mới vừa lòng sao? cổ đế thân thể thoáng run rẩy một chút, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía kiều khoa nhĩ. chúng ta đã không có cơ hội đông sơn tái khởi, truyền thuyết là chính xác. Thật sự chỉ có từ tinh bỉ mông dẫn dắt mới có thể làm cho tộc nhân chúng ta cường đại lên, làm cho thú nhân tộc lần nữa là cường giả sừng sững tại Long khi nỗ tư đại lục. Kiều Khoa Nhĩ kinh hãi, Cổ Đế đại ca, chúng ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội. của ngươi làm sao vậy? Tỉnh táo lên đi. Kiều Khoa Nhĩ nắm chặt hai vai Cổ Đế dùng sức lay mạnh, cố gắng giúp Cổ Đế khôi phục đầu trí, nhưng Cổ Đế ra tay rồi, hữu quyền cứng rắn như sắt của hắn như chớp đánh ra thẳng thành một đạo. Thân thể hổ vương Kiều Khoa Nhĩ chợt cứng ngắc, hắn gian nan cúi đầu, nhìn cánh tay đầy máu của Cổ Đế trước ngực mình vì vì sao hắn thế nào cũng không tưởng được cổ đế lại đột nhiên hạ sát thủ với mình vị trí trái tim của kiều khoa nhĩ đã hoàn toàn bị xuyên thủng cả người không còn một phần khí lực nào cổ đế cười khổ nói huynh đệ ngươi đi trước một bước tới âm phủ chờ ta hắn nói đúng lắm chúng ta không thể để tộc nhân vì dục vọng của chúng ta mà chết ta càng không mong thú nhân tộc rơi vào hủy diệt nói xong cổ đế vận lực rút tay ra máu tươi từ ngực kiều khoa nhĩ bắn ra tung tóe ướt đầy mặt cổ đế thân thể hùng tráng của kiều khoa nhĩ đổ dầm xuống đất vĩnh viễn cũng không đứng dậy nổi nữa bất ngờ là quân đoàn Bạch Hổ không có một người nào bước ra. Uy thế của chín thần thú, thêm vào thân thể hùng vĩ của Tử Tinh Bỉ Mông, tất cả những điều này đã nói cho hai đại bộ tộc thú nhân, địch nhân của bọn chúng là đẳng cấp thế nào, huống chi còn có đội quân chiến đấu như hàng không mẫu hạm của Cẩm Đế trên không trung. Cổ Đế đưa mắt nhìn Tử, xem ra ta thực sai rồi. Đáng tiếc, ta tuyệt không hối hận, nếu cho ta chọn lại một lần, có lẽ ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Tử Đế, ta hy vọng cái chết của ta và kiều khoa nhĩ có thể khiến ngươi bỏ qua cho tộc nhân của ta. Từ nay về sau lôi thần bộ lạc cùng chiến thần bộ lạc đầu hàng ngươi nếu như đời này có linh hồn tồn tại ta hy vọng có thể trở thành linh hồn nhìn ngươi lãnh đạo thú nhân trở nên cường đại như vậy ta thua mới không oan uổng ta là cổ đế sư vương cổ đế lôi thần cổ đế chỉ có bản thân ta mới có thể giết được chính mình ha ha ha ha ha ha, ầm vàng một tiếng đấu khí khổng lồ chợt bốc lên một cột sáng màu máu nháy mắt từ ngực cổ đế tuôn ra hắn đã dùng đấu khí của chính mình chấn nát nội tạng trong cơ thể thân hình to lớn kia đứng đó lảo đảo ánh mắt dữ tượng kia dần ảm đạm từ từ ngã xuống Thời gian như trôi qua vài thế kỷ vậy, thân thể hắn rốt cuộc ngã vào trong bụi bặm. Bóng tím chớp lên, từ đi tới bên người Cổ Đế, nhìn con mắt trợn trừng cùng thi thể không chút khí tức, vẻ lạnh lùng trong mắt từ dần biến đi. "Cổ Đế, ta sẽ không giết tộc nhân của ngươi, ta cũng mong linh hồn ngươi có thể nhìn ta làm sao lãnh đạo tộc nhân của chúng ta đi tới tương lai hưng thịnh. Không bao lâu nữa, nhân loại cùng chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch bình đẳng, sinh hoạt của thú nhân càng ngày càng sung túc. Tất cả những điều này ngươi không thể mang lại cho tộc nhân của chúng ta, nhưng ta, ta có thể." Không biết vì sao, hoặc là linh hồn của đế thực sự có thể nghe được lời tử, hai mắt hắn liền chậm rãi nhắm lại, vẻ hung ác từ từ biến mất, khuôn mặt trắng dần vì mất máu thậm chí còn có vài phần a nhiên. Tang Thác Tư nhìn phía quân đoàn Hoàng Kim cùng quân đoàn Bạch Hổ, ngẩng mặt cuồng hống, "Các ngươi còn đợi gì nữa?" "Chư tử, tám thần thú còn lại đều không chậm trễ phóng ra khí tức mạnh nhất của mình." Dưới dạng khí thế như rời non lấp bể này, sư nhân của quân đoàn Hoàng Kim cùng hổ nhân của quân đoàn Bạch Hổ nhất tề quỳ rạp xuống đất, "Tham kiến phan an nhien Đế đại nhân, cung nghênh Từ Đế đại nhân trở về." ho nhat te quy dap xuong đat tham kien tu đe đai nhan cung tu tộc vĩnh viễn chỉ nghe lời cường giả, cổ đế chết rồi, kiều khoa nhĩ chết rồi. đối diện với quân đoàn tử tinh hùng mạnh, hai đại bộ lạc thú nhân tộc chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, bọn họ không còn con đường nào khác. tử mang ba quân đoàn tử tinh, hoàng kim và bạch hổ đi tới pháo đài sừng sững của lôi thần pháo đài thu thập tàn cục, lệnh sĩ binh tộc thú nhân quét dọn chiến trường. mà diệp âm trúc đã từ trên không hạ xuống, dừng trên đầu thành thánh quang đỡ lấy mã nhĩ đến ni nguyên soái đang lảo đảo muốn ngã, chín đạo tử quang đồng thời chớp lên, phân ra nhập vào trong chín đường kinh mạch của mã nhĩ đến y Nguyên lực nhu hòa theo tử trúc thần chăm từ từ rót vào trong cơ thể mã nhĩ đến y kích phát sinh mệnh lực trong người hắn. Tảng đá cuối cùng trong lòng mã nhĩ đến y rốt cuộc bỏ được xuống, thân thể hắn từ từ dựa vào người diệp âm trúc. Cổ đế và kiều khoa nhĩ chết rồi, hai đại bộ tộc thú nhân đầu hàng, chiến ý giúp hắn duy trì đến giờ chậm rãi rút đi. Thân thể vị nguyên soái này trở nên rất yếu ớt, cơ nhục đều mất đi lực khí, vẻ mặt già nua thiếu máu lộ một nụ cười nhẹ. Nguyên lực diệp âm trúc không ngừng truyền vào cũng không giúp nổi lực lượng ông ta khôi phục. Âm trúc, ngươi cuối cùng vẫn trở lại. Mã Nhĩ Đen nhìn ánh mắt đầy ân cần của Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc cúi đầu, cảm thụ sinh mệnh lực của Mã Nhĩ Đen đang rất nhanh biến mất, Bích Quang nơi cổ tay lóe lên, Bích Ty trực tiếp cuốn vào người Mã Nhĩ Đen, dưới nguyên lực của hắn thôi động, sinh mệnh lực liên miên bất tuyệt truyền vào trong cơ thể vị nguyên soái này, không cần lãng phí đấu khí của ngươi, vô dụng rồi, ta tự biết rõ tình huống của mình, tại một giờ trước thân thể ta đã sớm khô kiệt, chỉ dựa vào một tia hy vọng cùng bất cam giữ tới giờ này. Âm Trúc, ta có thể chết bên người ngươi đã rất thỏa mãn rồi, chúng ta đã thành công ngươi bảo vệ được cầm thành mà ta cũng hoàn thành lời hứa trước khi ngươi trở lại cầm cự được thánh quang thành nguyên soái ngài nghỉ ngơi chốc lát đi yên tâm ta nhất định sẽ chữa trị được cho ngài trước đây diệp âm trúc có rất nhiều chỗ còn đề phòng mã nhi đến y nhưng giờ phút này lòng hắn chỉ còn lại cảm động và tôn kính mà thôi vị lão soái này đã đem hết cuộc đời mình cống hiến cho con đe phong ma nhi đen đi nhung gio phut nay long han chi con lai cam đong va ton kinh ma thoi vi lao soai nay đa đem het cuoc đoi minh cong hien cho me lan vinh quang của gia tộc từ la lan tại Mễ lan đế quốc đều do ông ta và mã đặc lạp kỳ huynh đệ hai người dùng tính mệnh đổi lại mã nhi đến y gian nan lắc đầu áo lợi duy lạp đâu có thể cho ta gặp nó một lần cuối không ra ra một bóng người như điện xuất hiện bên người diệp âm trúc cộp một tiếng quy trước mặt mã nhĩ đến ni chính là áo lợi duy lạp hai mắt áo lợi duy lạp đỏ bừng quyền đầu nắm chặt đã biến thành màu trắng trong cầm đế hào hắn dựa vào hệ thống khống chế quan sát toàn phương vị nhìn ra người nằm trên đất chính là mã đặc lạp kỳ cũng nhìn thấy mã nhĩ đến ni hắn cơ hồ thúc giục tọa kỵ cự long của mình không ngừng nghỉ bay tới tốt tốt có thể nhìn thấy con một lần cuối ra ra đã thỏa mãn rồi mã nhĩ đến vui mừng nhìn áo lợi duy lạp Không được khóc, từ La Lan gia tộc không có nam nhân rơi lệ. Gia gia, con không khóc, con không khóc. Nỗi bi thương trong lòng Áo Lợi Duy Lạp như nổ tung, miệng nói không khóc nhưng nước mắt không chịu khống chế lã chã rơi xuống. Hắn như điên cuồng lau đi nước mắt trên mặt mình, không muốn để gia gia nhìn thấy. Ánh mắt mơ dần của Mã Nhĩ Đến đi nhìn sang Diệp Âm Trúc, lại ngó Áo Lợi Duy Lạp. Ta nghĩ các ngươi đều hiểu được, ta để Áo Lợi Duy Lạp thoát ly gia tộc gia nhập Cẩm Thành, là để cho gia tộc lưu lại một con đường lui, cũng hy vọng gia tộc ta sau này có thể quật khởi trở lại. Tiếc là giờ ta không thể không thay đổi chủ ý, vì từ La Lan gia tộc giờ chỉ còn một mình áo lợi duy lập là Nam Nhi. Âm chúc, ngươi đồng ý để áo lợi duy lập trở về gia tộc ta hay không? Thân thể áo lợi duy lập đột nhiên cứng đờ. Gia gia, ngươi nói gì vậy? Đại ca và nhị ca. Mã Nhĩ đến đi nhẹ gật đầu, vẻ mặt toát một tia kiêu ngạo. Phải, hai đứa nó vì đế quốc, vì gia tộc đã hy sinh tính mạng chân quý của mình. Hai đứa là niềm kiêu ngạo của gia tộc, cũng là niềm kiêu ngạo của đế quốc. Ta thực tự hào vì tụi nó gia tộc từ la lan gia tộc đệ nhất đế quốc mễ lan thực không ngờ lại chỉ còn lại một mình áo lợi duy lạp là nam nhi một nhà trung liệt này vì mễ lan đế quốc đã hy sinh thực quá lớn tất nhiên nguyện ý thành viên từ la lan gia tộc vĩnh viễn là niềm tự hào của áo lợi duy lạp đại ca mã nhi đến đi dường như thở phào một hơi dưới sinh mệnh lực cường đại của bích ti duy trì ánh mắt ông ta càng trở nên sáng tỏ đa tạ cầm đế đại nhân thành toàn áo lợi duy lạp còn không mau tả ơn Gia Gia áo lợi duy lạp nức nở nhìn ra ra mình Ma đến Deni Zan Nan lấy từ trong người ra một lệnh bài hình như cái trứng, cả lệnh bài màu kim sắc, trên khắc một bông hoa màu tím đầy diễm lệ. Ma pháp khí dày đặc trong đó, Từ Tế nhìn mới phát hiện ra, trên khối lệnh bài nhỏ bé này lại là hàng chục loại kim loại hiếm có hợp thành, ma pháp trận cũng lên tới 10 cái. Dù là đại sư ải nhân tộc cũng khó có thể làm được. Đây là lệnh bài đại biểu cho tộc trưởng, từ hôm nay, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng cho phép con trở lại từ La Lan gia tộc, lại kế thừa vị trí tộc trưởng gia tộc Từ La Lan, cũng kế thừa tất vị công tước của ta. Ra ra. Áo lợi duy hạ đau đớn hô một tiếng, cộp, cộp, cộp, ba tiếng dập đầu liên tiếp, ánh mắt trở nên mơ hồ. Trịnh trọng giang tay đỡ lấy lệnh bài đại biểu cho địa vị tộc trưởng tối cao của Tử La Lan gia tộc. Thằng nhỏ ngốc, ta không phải nói rồi sao, không được khóc. Gia gia con cả đời này chiến đấu giữ thánh quang thành, cho tới hôm nay vẫn chưa từng bị thú nhân tộc công phá. Gia gia đời này không nối tiếc gì, Cửu nhân Lôi Thần bộ lạc cùng Chiến thần bộ lạc của chúng ta đã bị giải tán, Cổ đế và Kiều Khoa Nhĩ đều chết, con nên cao hứng mới phải gia gia đã dạy con từ nhỏ nam nhi gia tộc tử la lan chết trên chiến trường mới là kết thúc tốt nhất chẳng lẽ con quên rồi sao nước mắt áo lợi duy lạp từ từ ngưng lại thương yêu nhìn gia gia gia Gia, người yên tâm con nhất định lãnh đạo gia tộc đời đời bảo hộ mễ lan làm gia tộc ta ngày càng vinh quang nghe xong câu này mã nhĩ đến y tức thì tinh thần tốt hẳn hào khí sung thiên kêu lớn được đây mới là tôn tử của mã nhĩ đến Ni ta áo lợi duy lạp đỡ gia gia dạy áo lợi duy á đỡ gia ra từ trong lòng diệp âm trúc đỡ mã nhĩ đến đi đứng dậy vất vả xoay người về phương nam mã nhĩ đến ni ngẩng mặt hô lớn bệ hạ vi thần mã nhĩ đến ni đã tận trung vì nước tới hơi thở cuối cùng mễ lan vạn tuế oạch mã nhĩ đến ni cố sức chấn chín cây tử trúc thần châm và bích ti ra khỏi người há miệng phun một vòi máu khoe miệng giữ một nét cười mang theo vô hạn kiêu ngạo cùng cuột cường ngã trong lòng tân nhiệm tộc trưởng tử la lan gia tộc cháu trai duy nhất của mình ra ra một tiếng đau xé lòng vang lên khiến cho chiến sĩ quân đoàn phương bắc chỉ cần còn có thể động đậy đều quỳ xuống đất Nguyên soái mã nhĩ đến ni của bọn họ đã rời xa thế giới này, nhưng cũng đem niềm kiêu ngạo của tử la lan gia tộc vĩnh viễn lưu lại trong lòng những chiến sĩ này. Còn đứng ở nơi đó chỉ còn mình diệp âm trúc, tay trái đặt trước ngực, hướng thi thể mã nhĩ đến ni chậm rãi khoong người. Đây là lễ tiết của ma pháp sư. rai kho truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên h hát 2x audio.